Dương võ tẩy đến phá lệ nghiêm túc, xoa xoa mu bàn chân, xoa xoa ngón chân vùng, xoa gan bàn chân thời điểm sở đình cảm thấy có điểm ngứa, vui cười suy nghĩ đem chân rút về tới. Dương võ chính là không cho, đem nàng hai chân nắm chặt ở trong tay. Sở đình xem hắn như vậy, dứt khoát đem chân hướng trên mặt hắn ruôi, dương võ một phen nắm, theo chân Sở lên, hai người ngã vào trên giường. Chương 87 Dương võ ở chỗ này ở lại về sau. Lập tức liền bắt đầu tìm phòng ở, một chút cũng không chỉ hoãn thời gian, thực mau liền tìm hảo vài chỗ. Buổi tối về đến nhà, cùng sở đình nói này đó phòng ở cụ thể tình huống, một gian là nhà lầu là hai thất một thính, ở lầu ba, tuy rằng nghe tới hai thất một thính giống như không lớn, nhưng dương võ đi nhìn, bên trong có phòng bếp có trong nhà buồn vệ sinh, trong phòng ngủ còn có đại ban công, ở hẳn là rất thoải mái. Một gian là ở ly này cách đó không xa địa phương. có hai gian nhà trệ thêm một cái đại việt tử tuy rằng hắn nhà trệ tương đối đơn sơ nhưng trào giá không thấp cái kia chủ bán muốn một vạn nhiều đồng tiền gần hai vạn đồng tiền giá cả chính là bởi vì sơn đại còn có mặt khác chỗ ngoặc địa phương cũng có phòng trống, nhưng là dương võ nhìn tới nhìn lui cảm thấy nhất thích hợp chủ người nhất thích hợp lập tức có thể dọn đi vào trụ chính là này hai nơi địa phương giá cả thích hợp khoảng cách bọn nhỏ trường học cùng sở đỉnh trường học cũng không tính xa Đi đường 20 phút liền có thể đi đến, địa phương khác hoặc là chính là quá hẻo lánh, hoặc là liền không phải một cái hoàn chỉnh sân, mà là cùng những người khác cùng sở hữu phòng bếp hoặc là cùng sở hữu ve cờ Dương Võ vừa thấy liền cảm thấy Sở Đình khẳng định không vui trụ như vậy địa phương, cho nên chọn lựa xuống dưới liền này hai cái. Nhà lầu cái kia nhiều ít mét vuông nha? Sở Đình nghĩ nghĩ hỏi. Nhà lầu 60 nhiều mét vuông đi. 60 nhiều mét vuông, giá đâu? Một vạn nhị, hắn báo một vạn nhị, nhưng là chúng ta hẳn là có thể áp ép giá, áp đến một vạn một tả hữu. Sở đình như mày, không nghĩ tới hiện tại giá nhà đều như vậy quý, một vạn hai sáu mười mét vuông, kia hợp lại giá nhà đã tới rồi sáu trăm khối một mét vuông, mà lúc này người đều mỗi tháng tiền lương nhiều lắm mấy chục đồng tiền thôi. Đại viện tử bao nhiêu tiền? Đại viện tử muốn càng quý, hắn muốn chính là hai vạn một, nhiều lắm có thể áp đến hai vạn khối đi. Bất quá cái kia sân phòng ở nhưng thật ra không nhiều lắm, liền hai gian phòng, hơn nữa một cái phòng bếp, một cái chính mình cái vê nút cờ, nhưng là sân kéo đặc biệt đại. Về sau chúng ta nói không chừng có thể chính mình ở bên trong trộm mà xây nhà, trộm đem phòng ở cấp hủy đi trùng kiến, thực phương tiện. Dương Võ quá hiểu biết sở đình, nói đều là phù hợp nàng tâm ý ưu điểm. Chúng ta đây vẫn là mua đại viện từ đi. Sở đình chỉ là như vậy nghe, này hai nơi phòng ở giới thiệu. cũng khẳng định là muốn cái kia đại viện tử. Một phương diện là bởi vì nàng thích như vậy đại viện tử, có thể ở trong sân trồng hoa trồng cây loại thảo trồng rau, tùy tiện nàng loại cái gì, hai đứa nhỏ cũng có thể ở trong sân chơi. Ở tại nhà lầu cảm giác liền hảo áp lực nha, lại còn có chỉ có 60 nhiều mét vuông bốn khẩu người trụ còn không tễ chết lạc. huống chi, nàng là biết tương lai phát triển, thủ đô giá nhà nhiều quý, nếu bọn họ hiện tại mua không nổi căn phòng lớn. kia trực tiếp mua như vậy không sân hảo. Ta cũng cảm thấy hẳn là mua đại viện tử, vừa thấy ngươi khẳng định chính là thích cái loại này đại viện tử. Hai vạn một sở đình bò xuống giường, đem khóa ở trong ngăn tủ sổ tiết kiệm lấy ra tới, lại lên giường, cùng dương võ rửa vào cùng nhau xem sổ tiết kiệm. Nhà chúng ta hiện tại có hai vạn năm nghìn bốn trăm khối, nếu là hai vạn một hoa, cũng chỉ thừa bốn nghìn bốn trăm khối, cái kia trong phòng có ra cụ sao? Sở đình dò hỏi dương võ, Gia cụ hiện tại là có, bất quá bọn họ không giống như là có thể lưu bộ dáng, kia người một nhà nhìn đều rất tính toán chi ly, tuyệt đối sẽ không quản gia cụ lưu lại, huống chi, nơi đó gia cụ đều thực phá, cũng dơ hề hề, ngươi dùng khẳng định cũng không thoải mái. Kia nhưng thật ra sở đình gật gật đầu, chúng ta đây phải mua tân gia cụ làm tân gia cụ, còn phải tân gia cụ lộng xong về sau mới có thể dọn qua đi, nói như vậy gia cụ lại muốn ít nhất hoa một ngàn khối đi. bọn nhỏ giường chúng ta giường chúng ta ngăn tủ bọn nhỏ ngăn tủ bọn họ án thư đều phải tiêu tiền cũng dư lại không đến 3.000 đồng tiền a nếu là trong nhà gia cụ có thể vận tới thì tốt rồi nàng nói chính là quê quán gia cụ làm không mấy năm còn đều thực tân là thợ mộc làm thực đơn giản không có rất nhiều đa dạng nhưng là thực gián chắc quan trọng nhất chính là thực tỉnh tiền a còn hành cũng không có đều xài hết dương võ cầm sổ tiết kiệm nhìn xem Dư lại hai ngàn nhiều khối cũng đủ sinh hoạt một đoạn thời gian, ta lại đến hồi chạy mấy tranh, cũng có thể kiếm không ít, đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến các ngươi cửa trường có bãi trái cây quán, ngươi gặp qua sao? Trái cây quán, giống như có đi. Sở đình tự hỏi chạm gật gật đầu, nàng không quá chú ý này đó, ngày thường một tan học liền vội vội vàng vàng muốn tới tiếp tráng tráng cùng tròn tròn, cũng chưa quá chú ý bốn phía có hay không trái cây quán. Thủ đô hiện tại quản như vậy tùng sao? Đều có thể bày quán, chúng ta đây cũng có thể chính đại quang minh làm buôn bán sao? Cái này ta cũng không biết, bất quá muốn làm sinh ý vẫn là chờ một chút đi, xem có hay không những người khác bắt đầu làm buôn bán, chúng ta không cần ra cái này đâu, hiện tại còn liền kia một nhà đâu, vạn nhất nhân ra là có bối cảnh đâu. Sở Đình cảm thấy vẫn là lấy ổn thỏa làm trọng, lấy bảo hiểm làm trọng, không cần loạn suốt đầu. Nói rất đúng Dương Võ gật gật đầu cũng nhận đồng, ta còn là tiếp tục làm cái này đầu cơ trục lợi sinh ý đi, gần nhất đúng là rực rỡ thời điểm. Gần nhất đúng là rực rỡ, nói như thế nào? Sở đình khó hiểu nhìn về phía hắn. Dương Võ cùng nàng giải thích, gần nhất các nơi hồng, vệ binh củ sát đội toàn bộ đều giải tán, hiện tại nơi nơi đều loạn đầu, xe lửa thượng cũng không ai cha vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, chờ ta đem phòng ở định ra tới. liền đi nhiều chạy hai tranh lúc này đây có thể nhiều mang điểm hóa nhiều kiếm chút tiền thực mau là có thể đem chúng ta mua phòng ở thiếu hụt kiếm đã trở lại vậy ngươi cũng trên đường cẩn thận một chút ta đừng ỉ vào không ai tra liền lá gan lớn vạn nhất có người làm đột kích kiểm tra đâu sở đỉnh nghiêm túc mà nhắc nhở hắn còn có vạn nhất có cướp đường đâu xem ngươi hóa mang nhiều tới cướp bóc ngươi đâu dù sao ngươi một người phải cẩn thận điểm biết rồi dương võ ôm lấy nàng hôn một cái Chờ nhiều chạy mấy tranh, tôn điểm tiền, ta cũng muốn bắt đầu cân nhắc cân nhắc mặt khác chiêu số, loại này đầu cơ trục lợi sống tuy rằng kiếm tiền, nhưng là đi, không vững chắc không trường cửu xác thật, hơn nữa hiện tại này trận chính loạn đâu, cho nên không ai quản, nói không chừng quá đoạn thời gian quản liền nghiêm. Sở đình mơ hồ nhớ rõ, giống như quá mấy năm thời điểm, đầu cơ trục lợi đầu cơ trục lợi chuyện này quản đặc biệt nghiêm, bắt được đều là muốn ngồi tù. cho nên vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi, có thể kiếm nhiều ít kiếm nhiều ít, không cần lòng tham. Ngày hôm sau buổi sáng, thượng xong trước hai tiết khóa không khóa, Sở Đình liền về nhà, Dương Võ mang theo nàng đi xem phòng ở, chỉ nhìn đệ nhất ra, chính là có đại viện tử kia một nhà, nhìn thoáng qua, Sở Đình liền đánh nhịp chính là nó, đều không cần đi nhà lầu nơi đó xem, liền quyết định hảo. Cái này đại viện tử là đơn sơ gấp 10 lần bản, bọn họ quê quán cái kia đại viện tử Bất quá giá cả lại quý 20 lần, ai làm nhân ra vị trí hảo đâu, ở thủ đô. Hai người kiểm tra xong mặt tường phòng rắc vách tường các loại trạng huống cuối cùng lại cùng người nói chuyện nửa ngày, đem giá cả áp tới rồi một vạn 9.500 khối, tỉnh ước chừng 1.500 khối đâu. Mua phương nói chiều nay, bọn họ liền có thể lập tức quản gia cụ cấp lôi đi, chỉ cần bọn họ thanh toán tiền, lập tức buổi chiều liền có thể đi qua hộ. Thanh toán tiền ký hợp đồng. Từ quản lý bất động sản sở đi ra, sở đình bọn họ lập tức đi thương trường mua một phen đại khóa, muốn đem sân khóa cấp thay đổi. Ha sở đình vũ vô, vô đại môn, đây là chúng ta tân gia lạc, chúng ta ở thủ đô đệ nhất tòa phòng ở, về sau muốn mua càng nhiều phòng ở. Ha ha! Hảo, mua phòng ở. Nếu là mua phòng ở có thể làm sở đình như vậy cao hứng, Dương Võ cảm thấy vẫn là rất đáng giá, tuy rằng hắn hiện tại còn cảm thấy phòng ở có một bộ trụ là đủ rồi. mua như vậy nhiều làm gì kế tiếp nhật tử sở đình liền tiếp tục thượng nàng học có dương võ tại đây hỗ trợ làm việc hết thể đều đơn giản nhiều mua ra cụ làm ra cụ tu nóc nhà tu góc tường phiên chỉnh sân mặt đất thậm chí bao gồm đón đưa hai đứa nhỏ đều là dương võ xuống làm sở đình tại đây ở mo hai năm đều không có nhận thức toàn phụ cận người dương võ chỉ tại đây qua hơn một tháng liền cùng mọi người đều chín dương võ sở dĩ như vậy vội vã làm việc Cũng là vì hắn vội vàng muốn ở An tết trước, tưởng lại đi một chuyến Quảng Châu. Ăn tết thời điểm mọi người đều bỏ được tiêu tiền, những cái đó sang quý đồ vật mọi người đều bỏ được mua. Lúc này trên đường lại không có cảnh sát tra cương, thật là ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội, không kiếm quả thực liền thực xin lỗi này ông trời thưởng cơ hội. Hắn đã cùng Trần Tam thuận ước định hảo thời gian, hai người sẽ ở An tết trước cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, bởi vì này một chuyến muốn mang nhiều một chút đồ vật nói. Nhất định phải hai người cùng nhau. Như vậy một người đi mua cơm hoặc là đi thượng về đúc cờ, một người khác liền nhìn này đó hàng hóa, một người thật sự là ứng phó bất quá tới. Vậy ngươi ăn Tết thời điểm có thể trở về sao? Sở đình đem màn thầu cho hắn từng bước từng bước trang hảo, hiện tại là mùa đông, không cần giống mùa hè như vậy sợ mang lương khô hỏng rồi, cho nên dương võ ra cửa đều là làm sở đình cho hắn trưng màn thầu, phơi khô về sau ở xe lửa thượng liền thủy ăn. Xe lửa thượng có nước gấm, hoa hai bao tiền mua một hồ cũng đúng, này đại trời lạnh đừng liền cái kia nước lạnh uống lên, mua điểm nước gấm phao phao màn thầu, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Sở đình một bên thu thập một bên dặn dò hắn. Nàng biết người này ở bọn họ nương mấy cái trước mặt, liền bỏ được tiêu tiền, ngồi xe lửa cũng bỏ được mua giường nằm, nhưng chính mình một người thời điểm liền đặc biệt keo kiệt. Đặc biệt là qua lại đầu cơ trục lợi trên đường, năm trước vừa mới bắt đầu làm cái này thời điểm. Mùa hè qua lại hai tranh, người gây đều ra bọc xương, quá thương thân thể. Ta biết, nếu là chịu đựng không nổi nói, sẽ uống nước ấm, ngươi yên tâm không cần lo lắng, ăn Tết ta tận lực, tận lực trở về, nếu là trên đường xe lửa mau nói. Hắn cũng hy vọng có thể ăn Tết trở về, nhưng là liền sợ ăn Tết mấy ngày nay tại hạ tuyết, xe lửa nếu là trễ chút không thể đến, chỉ sợ trên đường liền nguy hiểm. Ngươi nhớ rõ đi quốc doanh bó cửi một xưởng Ta đính làm gia cụ ăn tết mấy ngày nay hẳn là thì tốt rồi, đều giao trả tiền. Ngươi đến lúc đó xem có thể hay không tốn chút tiền thỉnh sửa gỗ người, quản gia cụ giúp đỡ kéo đến trong nhà đi. ân, ta đã biết, đến lúc đó ta đi quản gia cụ lộng trở về. Nóc nhà tường viện cũng đều sửa được rồi, ngươi nếu là tưởng dọn tùy thời có thể dọn, ăn tết dọn tới đó trụ cũng đúng. Lúc này gia cụ lại không có gì phó mã đệ header, thông gió mấy ngày có thể trực tiếp trụ. Bất quá hắn ngẫm lại vẫn là thôi đi, một nữ nhân hai đứa nhỏ, ngày mùa đông không an toàn, đặc biệt là kia sân hắn tuy rằng tu, nhưng vẫn là không an toàn, các nàng nương ba cái trụ đâu hắn không yên tâm. Các ngươi vẫn là tiếp tục ở tại này đi, chờ ta trở lại thời điểm, chúng ta lại cả nhà cùng nhau dọn qua đi. Hành, chúng ta chờ đâu, chờ ngươi đã trở lại lại dọn ly. Ly ăn tết còn có một tháng gặp thời chờ, dương võ mang theo lương khô mang theo hộp cơm đi rồi. Lúc này sở đỉnh cùng tráng tráng tròn tròn bọn họ đều đã nghỉ, không cần đi học, cả ngày có thể ngốc tại trong nhà. Sở đình nghỉ ở nhà cũng không nhàn rỗi, nàng tự cấp hai đứa nhỏ làm quần áo mới đâu. Hai đứa nhỏ năm nay khả năng đi học mỗi ngày đi đường, ăn no uống no lớn lên quá nhanh, năm trước còn không có bao lớn cảm giác đâu, cho nên sở đỉnh cũng chưa cho bọn họ làm tân áo đông, xuyên đều là năm kia. Chính là năm nay đem áo đông áo lông lại lấy ra tới xuyên thời điểm. Cũng đã cảm giác rất nhỏ, chờ đến lại lánh một chút, xuyên cái kia phòng trừng liền khó giữ được ấm, cho nên sở đình cả ngày bận rộn cho hắn hai làm áo bông quần đông. May mắn phía trước mấy năm ở đội sản xuất thời điểm, nàng đã sớm học xong như thế nào làm quần áo, hiện tại không có người khác ở một bên giúp đỡ chỉ đạo, sở đình làm khởi quần áo tới cũng không chút hoang mang. Mãi cho đến mau ăn tết, sở đình đuổi ở bó tuổi một xưởng nghỉ trước. Đi đem dương võ phía trước đặt làm gia cụ cấp lộng đã trở lại, hoa hai khối tiền thỉnh sưởng gấu người dọn, vận vài tranh, bởi vì giường ngăn tủ án thư đều quá lớn, quá chiếm địa phương. Quản gia cụ ở trong phòng phóng hảo, sở đình ở phòng ngủ thượng treo đem khóa, sau đó lại đem sân khóa cửa thượng, tính toán chờ dương võ trở về thời điểm, lại đến sửa sang lại. An tết mấy ngày hôm trước, hai đứa nhỏ liền bắt đầu hỏi, ba như thế nào còn không trở lại. Ba ba đi ra ngoài công tác kiếm tiền lạp. Sở đình chỉ có thể như vậy trả lời bọn họ, cảm giác nàng giống như mỗi lần cùng hai đứa nhỏ nói lý do chính là cái này, bất quá đây cũng là lời nói thật. Ba ba như thế nào luôn đi ra ngoài kiếm tiền nha thực hiển nhiên tráng tráng cùng tròn tròn cũng phát hiện vấn đề này, chúng ta lại không cần xài bao nhiêu tiền. Không tốn bao nhiêu tiền. Sở đình xoa bóp này hai chương không dính khói lửa phạm tụ, phi đô đô khuôn mặt nhỏ, người ăn như vậy béo. Ăn không phải tiền nhà, không phải tiêu tiền mua nhà, à. Còn có mụ mụ năm nay tân cho các ngươi làm đại áo đông, quần bông dày bông áo lông hậu vớ, kia không đều phải tiền nhà, ngươi tưởng ta trống rông cho các ngươi biến lên ra. Còn có chúng ta đi học, các ngươi viết sách bài tập, dùng để viết chữ bút cục tẩy, kia đều không phải tiền nhà. Hảo đi hai đứa nhỏ ủ rũ cục đuôi, sắc thật thực tiêu tiền, chúng ta khi nào mới có thể kiếm tiền nhà. Muốn kiếm tiền muốn trước nỗ lực học tập, Học tập Hảo về sau là có thể kiếm tiền, không cần xuất ruột, đem len sợi cuốn. Sở đình đem cuộn len đưa cho hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ cuốn. Hai đứa nhỏ áo lông nhưng thật ra Hảo đánh thực, nàng đã cho bọn hắn đánh Hảo. Hiện tại đánh chính là Dương Võ, năm nay cũng muốn cho hắn tân làm một kiện áo lông. Năm 29, Dương Võ còn không có trở về, hơn nữa không có bất luận cái gì tin tức. Chủ nhà Lý Tuệ Phương gia nữ nhi đã trở lại, nhi tử còn ở bộ đội. nữ nhi năm nay thi vào đại học hiện tại ở học năm nhất phóng nghỉ đông đã trở lại hai vợ chồng già cuối cùng có cái van bối bồi một nhà ba người vô cùng náo nhiệt cách vách ở hai cái học sinh có thể dọn ra tới thuê nhà ở nhà cảnh cũng đều là không tồi an tết nghỉ cũng đều về nhà đi năm trước tuy rằng bọn họ cũng là tại đây trụ nhưng dương võ vẫn là sớm lại đây theo chân bọn họ một khối cả nhà cùng nhau qua năm chính là năm nay Hắn mãi cho đến đêm 30 ngày đó, cũng chưa trở về. Hảo, không đợi, ngủ đi. Sở đình tống cổ muốn giúp hắn ba gác đêm hai cái hoa đi ngủ, năm nay năm cứ như vậy bình bình đạm đạm quá khứ. Lật qua năm, sở đình vốn dĩ cho rằng dương võ hẳn là quá mấy ngày là có thể trở về, hoặc là tháng riêng Tết Nguyên Tiêu Trước có thể trở về. Kết quả mãi cho đến ra tháng riêng, hắn vẫn là không có trở về. Sở đình triều đội sản xuất bên kia đi điện báo. Hướng còn lưu tại nơi đó La Hồng quên tìm hiểu tin tức, được đến kết quả là Dương Võ cũng vẫn luôn không có về quê. mươi 88 Ra tháng riêng, các trường học lục tục đều khai giảng, Dương Võ lại còn không có trở về, sở đình trong lòng làm rất nhiều suy đoán, buổi tối nằm ở trên giường thời điểm cũng ngủ không được, tưởng nhiều nhất chính là, hắn khả năng nửa đường thượng ở xe lửa thượng, bị bắt được bị quan đến trong nhà lao đi, cho nên mới mất liên hệ. dương võ cũng không có gửi thư nàng cũng không biết đến nào đi tìm hắn chỉ có thể ở nhà chờ tin tức hai đứa nhỏ cảm xúc cũng có chút hạ xuống An tết đúng là náo nhiệt thời điểm kết quả bọn họ lại tại như vậy xa địa phương không thể về quê quan trọng nhất chính là ba ba chưa từng có tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn tết cho nên cảm thấy thực mất mát ta lần trước không phải cùng các ngươi nói sao các ngươi ba hắn đi công tác kiếm tiền đi kiếm tiền dưỡng ra Quá một đoạn thời gian liền đã trở lại. Sở Đình kiên nhẫn cùng hai đứa nhỏ giải thích. Quá một đoạn thời gian là bao lâu nha? Ngươi lần trước còn nói ba hắn ăn tết thời điểm có thể trở về đâu. Trang Trang thẳng tắp đứng ở kia, bất mãn nói: À, ta nói chính là khả năng trở về Sở Đình nhưng không nhận cái này lời nói. Khả năng ý tứ chính là có lẽ trở về, có lẽ không trở lại. Ngươi ba hắn không phải không trở về sao? Lại không phải nói nhất định trở về? Phải không? Tròn tròn ninh tiểu lông mày, nghi hoặc nhìn nàng, tiểu hai tử trí nhớ đều không được tốt, có thể nhớ rõ sở đình nói qua dương vọ ăn tết thời điểm có thể trở về, liền đến không được, đến nỗi nói chính là khả năng trở về, vẫn là nhất định sẽ trở về, liền không nhớ được. Đương nhiên đúng rồi sở đình thực khẳng định gật đầu, các ngươi cũng không cần cấp, hôm nay gáy sách xong rồi không có. tráng tráng cùng tròn tròn bọn họ cũng khai giảng, cái này học kỳ thượng chính là học trước ban học kỳ sau. Tới rồi mùa hè liền có thể thượng năm nhất, chính thức đi vào tiểu học, lúc này hai tử bài tập ở nhà đều rất ít, đảo không phải bởi vì cho bọn hắn giáo dục giảm phụ, mà là bởi vì bút cùng vợ đều không tiện nghi, có thể thiếu viết liền ít đi viết, cho nên giống nhau bài tập ở nhà đều là bối thư, lão sư cũng thực nghiệm khác, ngày hôm sau nếu là bối không ra, đều trực tiếp cho người đi. Phòng học bên ngoài đứng, đem hai đứa nhỏ tống cổ đi bọn họ trong phòng. Sở Đình ngồi ở chính mình phòng án thư, mở ra sách giáo khoa, nàng chính mình học tập nhiệm vụ cũng thực trọng. Đời trước chỉ là cái bình thường nhị buồn trường học, tuy rằng nàng có đại học học quá này đó bài chuyên ngành đấy, nhưng kỳ thật căn bản đều nhớ không được nhiều ít, theo đầu học khởi không sai biệt lắm. Càng phiên toái chính là, nàng nguyên lai like học quá những cái đó đều là vài thập niên về sau, lúc ấy một ít pháp luật pháp quy quy định, chính là hiện tại nàng học một ít lại là lúc này luật học lý luận. Có rất nhiều đồ vật ở phía sau tới kỳ thật đều là dần dần bị đào thải. Nhưng là ở cái này, niên đại lại còn bị coi như mới nhất chiều đồ vật học đâu. Sở đình học lên kỳ thật rất là buồn bực. Bất quá cũng có tốt địa phương. Đời trước nàng chỉ có ở sách giáo khoa, mới có thể nhìn đến cái loại này chuyên nghiệp đại ngưu nhân vật. Đời này lại có thể thượng bọn họ khóa, mặt đối mặt rẻ dô giao lưu. Thật là thực may mắn sự. Đọc sách khoảng cách. Sở Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trái phòng kia chương ảnh gia đình, ảnh chụp vẫn là bọn họ tới thủ đô năm thứ nhất chiếu đâu, lúc ấy thời tiết còn không tính nhiệt, đại gia xuyên đều là trưởng tụ quái, hai đứa nhỏ bên ngoài còn đều bộ một kiện áo khoác, nàng cùng Dương Võ ngồi ở trên ghế, hai đứa nhỏ liền đứng ở bọn họ trước mặt chiếu, một chương ảnh chụp, bốn người trên mặt đều là cười ha hả. Nhìn Dương Võ cười lộ ra tới hàm răng trắng, Sở Đình không cấm tâm tình lại trầm trọng một chút. Cũng không biết Dương Võ rốt cuộc chạy đến chỗ nào vậy, ra chuyện gì. Mặc kệ thế nào, hy vọng hắn nhất định phải bình an a. Lúc này, Dương Võ trong tay cẩn thận đếm tiền, sau đó đem một sấp đồng rút bỏ vào bên trong quần áo túi, mới vừa phóng hảo, Trần Tam Thuận Hưng phấn hướng hắn đi tới, thấp giọng nói, võ ca, đồ vật toàn bộ đều bán đi lạc. Chúng ta lần này kiếm lớn. Cũng không phải là, cuối cùng không uổng phí chúng ta qua lại chạy này một chuyến. Dương Vo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này tóc của hắn đều đã che lại lỗ thai, trong mắt đều là hồng tơ máu, trước mắt mặt hai cái đại đại quần thơm mắt, vừa thấy chính là buổi tối không ngủ hảo. An tiết trước hắn vội vàng đi Quảng Châu, tính toán ở an Tết thời điểm kiếm một bút, kết quả ở Quảng Châu kia nghe được một tin tức, làm hắn chuyển biến ý tưởng. Hắn cùng Trần Tam Thuận ở Quảng Châu làm đã hơn một năm sinh ý, các môn đạo người cũng nhận thức không ít. Một ít tiểu đạo tin tức đương nhiên cũng là từ bọn họ nơi đó biết đến, trong đó một cái bọn họ này đó trộm làm buôn bán trong đám người, điên truyền một tin tức chính là, đi Liên Xô có thể kiếm đồng tiền lớn. Những cái đó quốc gia chi gian chính trị đánh cờ, bọn họ này đó tiểu nhân vật toàn bộ không biết, không rõ ràng lắm cũng không hiểu biết, nhưng là có thể kiếm tiền cái này lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên Xô còn không phải là bọn mũi lo nơi đó sao, bọn họ kia có thể kiếm tiền. Dương võ không lớn tin tưởng nhìn trước mặt người, hắn quê quán là sơn bên kia, cũng không phải tới gần biên cảnh địa phương, là đất liền khu vực, đối liên xô hoàn toàn không hiểu biết. Bất quá hắn nghe người ta nói bắt quái thời điểm, nói qua liên xô người, đều dùng bọn múi lo sưng hô bọn họ, nghe nói bọn họ bên kia đặc biệt lánh, nơi đó người còn thích uống rượu, đối với có thể kiếm tiền đặc biệt là có thể kiếm đồng tiền lớn việc này, hắn bao lấy thật sâu hoài nghi. Hắc. Ngươi còn đừng không tin trước mắt nam nhân thấy hắn không tin, hơi có điểm kích động, lúc này bọn họ đều chờ ở chợ đen còn không có mở cửa cửa biên chờ lấy hóa, dù sao cũng không có chuyện gì, liền một toa một toa hoa ở đằng kia nói xấu. Ta nghe nói bọn họ nơi đó à, liền cùng chúng ta mấy năm trước làm cái kia đại luyện sắt thép giống nhau, cũng là đem nổi a cái gì thiết thứ gì đều cấp luyện thành cương, hiện tại lương thực thiếu quần áo cũng ít, nếu là chúng ta mua mấy thứ này. Tiện nghi mua vận đến bên kia bán đi, tuyệt đối có thể phiên vài lần bán, đặc biệt kiếm tiền. Kia nam nhân lời thề son sát nói, phía trước có người liền đi qua nơi đó, kiếm lời một tuyệt bút trở về, ta cũng không phải là hù người. Như vậy kiếm. Vậy ngươi chính mình như thế nào không qua bên kia nha? Một bên ngồi trần tam thuận thấy hắn nói như vậy lời thề son sát, có điểm hơi mang trào phúng cười nói. Hắc, nếu là dễ dàng như vậy đi ta có thể không đi sao? kia nam nhân bố đùi, nói nhưng thật ra thành thật, nơi đó ly đến như vậy xa, muốn ngồi xong lâu xe lửa đâu, chịu khổ. Trên đường còn có người cha, còn muốn quá hải quan, nói không chừng đồ vật bị cha rớt, liền tích thu, đến lúc đó công dạ chẳng. Còn có nha kia ngồi một chuyến xe lửa cũng không tiện nghi, dù sao cũng phải nhiều mua điểm hóa đi, ngươi nếu là mang một chút hóa qua đi, chẳng sợ làm ngươi phiên cái gấp 10 lần, ngươi cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Này không phải lãng phí thời gian sao, lại lãng phí thời gian lại háo thân thể. Ta không cái kia tiền, cho nên làm không được, làm loại này buôn bán nhỏ được, tiến điểm hóa một chút một chút mua về nhà bán đi, cũng không nghĩ mặt khác không có việc gì. Quả nhiên, tiền không phải như vậy hảo kiếm. Dương Võ nói, cũng không phải là sao, đầu năm nay, tiền khó kiếm phân khó ăn. Kia nam nhân phi thường tán đồng hung hăng gật đầu hai cái, lúc này cửa mở. Bọn họ chạy nhanh đứng lên. Từ đã biết liên xô chuyện này về sau, Dương Võ vẫn luôn để ở trong lòng, bởi vì hắn hiện tại thập phần thiếu, tiền qua đi đã hơn một năm chậm rãi chuyển kiếm tiền, đều ở mua phòng ở sửa nhà mua ra cụ trung háo xong rồi, dư lại 2.000 đồng tiền đối đã tầm mắt mở rộng ra Dương Võ tới nói, thật sự không tính nhiều, về sau cần thiết đến chạy nhanh tổn tiền mới được. Thủ đô giá nhà như vậy quý, giá hàng cũng không tiện nghi, cần thiết đến nỗ lực kiếm tiền. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, hắn cũng nghĩ đến bên ngoài đi xem một chút, đi liên xô kia đã có thể xuất ngoại, đến ngoại quốc đi cũng đi xem bọn núi lõ trông như thế nào, được thêm kiến thức, về sau có thể cùng hai cái nhi tử nói người bà ta như thế nào thế nào. Tóm lại, các loại nhân tố suy xét xuống dưới, dương võ liền nghĩa vô phản cố bắt đầu làm chuẩn bị, tính toán đi liên xô kiếm tiền đi. Mà Trần Tam thuận tắc luôn luôn là theo sát dương võ nệ bước. Hán biết chính mình không đủ thông minh không đủ linh hoạt, cho nên liền đi theo Dương Võ mặt sau. Dương Võ muốn đi liên xô, Trần Tam Thuận tuy rằng rất là lo lắng rất là khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo đi, cũng may hiện tại hết thể đều là đằng giá. Chỉ là bởi vì bọn họ đi vội vàng, muốn đuổi xe lửa, cho nên chưa kịp cấp người trong nhà báo tin, một đường đều ở xe lửa thượng liền càng không biện pháp cấp trong nhà truyền đạt tin tức, liền như vậy thất liên hai tháng, lại trở về phòng trừng đều 3 tháng. trở về đến hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng người trong nhà giải thích. Xe lửa tra hảo sao, khi nào có trở về xe? Buổi tối, buổi tối 8 điểm nhiều thời điểm có trở về xe, chúng ta liền có thể về nhà. Trần Tam Thuận càng nói càng hư phấn, hắn vừa rồi chính là đi tra ga tàu hỏa điểm đi, nơi này là biên cảnh khu vực, người Trung Quốc còn rất nhiều, này đó ga tàu hỏa nhân viên công tác có thể nghe hiểu này đó cơ bản tiếng Trung Quốc. gặp gỡ không quen biết người nước ngoài, liền so mang họa cư nhiên cũng có thể đủ nói chuyện với nhau xuống dưới, cuối cùng có thể đi trở về. Dương Võ cũng đi theo cao hứng, trải qua này hơn hai tháng vất vả, ai không nghĩ về nhà đâu? Hắn đều nghĩ đến về nhà về sau tốt đẹp sinh sống, nằm ở trên giường có tức phụ làm ăn ngon đồ ăn, có hai cái hoa ôm, nhưng chẳng đâu. Đúng rồi, võ ca, dù sao chúng ta đều tới thật vất vả cũng là xuất ngoại một chuyến. Tuy rằng chính là biên cảnh địa phương, nhưng kia cũng là tới quốc gia khác, chúng ta cũng nên mang điểm đặc sản cấp người trong nhà đi, ta vừa rồi ở bên ngoài, giống như nhìn đến một cái cửa hàng cùng bách hóa thương trường dường như, chúng ta đi kia nhìn xem đi, nếu là có cái gì tốt, cũng mua cấp người trong nhà kiến thức kiến thức. Trần Tam Thuận đề nghị, hắn vừa rồi liền nhìn đến kia ra cửa hàng, nhưng là nhân ra nơi đó mặt sạch sẽ ngăn nắp lại sáng ngời, hắn này có thứ hèn nhát hai tháng. cả người nói là kẻ lưu lạc đều có người tin nhiều lắm mặt sạch sẽ chút một người đi có điểm rụng rẻ cho nên tới kéo dương võ dương võ gật đầu đúng vậy là hẳn là cấp người trong nhà mua điểm đặc sản trở về đặc biệt là lần này hắn không báo tin tức liền đi rồi trực tiếp thất liên hai ba tháng còn không có cùng người trong nhà một khối ăn tết lần này các nàng nương mấy cái có hống là nên cho bọn họ mua điểm đồ vật trở về hai người cứ như vậy kết bạn hùng dũng ngoại vệ Khí phách hiên ngang, thẳng đến Trần Sơn thuận nói cái kia thương trường, tiến vào trong tiệm thời điểm, dương võ vẫn là khí thực đủ, hắn biết này đó thương trường người xem hai người bọn họ dáng vẻ này, an mặc, tuyệt đối sẽ khinh thường người trợn trắng mắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiêu tiền mua đồ vật, ngươi nhìn không thuận mắt còn không phải muốn tới giúp ta lấy đệ đồ vật. Phần 54 Chỉ là tiến vào cái này thương trường về sau, hai người bọn họ đều cảm thấy nơi này có điểm kỳ lạ. Võ ca, nơi này như thế nào không có quầy viên nha, liền phía trước có một cái. Hắn nhìn xem phía trước cái kia, đằng trước quầy đứng một cái bạch béo ngoại quốc nữ nhân, chứ nàng ở ngoài toàn bộ thương trường liền không còn có những người khác. Đương nhiên nói là thương trường có điểm khuyết đại, xem như cửa hàng đi, bất qua khá lớn cửa hàng. Có một khối khu vực là bán đồ ăn, có một mảnh địa phương là bán trái cây, còn có một mảnh nhỏ địa phương bán các loại tạp vật, phân loại tương đối rõ ràng. Tưởng tưởng mỗi cái một mảnh nhỏ khu vực đều có một cái quầy viên đâu, tựa như bọn họ kêu bách hóa thương trường giống nhau, không nghĩ tới nơi này cư nhiên một cái đều không có. Toàn bộ một cái đại cửa hàng liền phía trước một người đứng ở kia, cư nhiên cũng không sợ bọn họ trộm đồ vật. Nga, cũng không phải không sợ, chỉ là trộm quan sát tới, Trần Tam thuận bỏ qua một bên mắt, né qua cái kia bạch béo nữ nhân ngó bọn họ tầm mắt. Ai biết được Khả năng nhân ra quốc gia thương trường chính là như vậy đi. Dương Võ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu nhân ra xem cửa hàng cũng chưa quản, bọn họ liền tự tiện. Tùy tay cầm lấy một cái quả lê, là động lê, hiện tại bên này vẫn là băng thiên tuyết địa đâu, cho nên bọn họ mang áo ra áo lông vũ đặc biệt hảo bán. Ngoan ngoãn, này một cái đông lạnh lê đại khái muốn 30 đồng tiền. Hai người bọn họ này trận nếu phải làm sinh ý, tự nhiên là muốn tính sổ nhân dân nhân dân tệ. đổi thành đô la lại đổi thành đồng rút là cái gì giá cả khẳng định đều là muốn làm rõ ràng bằng không còn làm cái gì sinh ý nha dương võ cầm lấy này đông lạnh lê vừa thấy mặt trên giá cả lập tức trần tam thuận cũng nhịn không được đi theo mở to hai mắt nhìn bọn họ mua cái kia áo lông vũ mang lại đây bán cũng bất quá 300 nhiều đồng tiền này chỉ đông lạnh lê cư nhiên liền phải gần 30 mươi khối phải biết rằng bọn họ quốc nội cũng có đông lạnh lê cũng không tiện nghi Là được mùa đông thời điểm muốn mấy đồng tiền một cân, mọi người đều là ăn tết thời điểm, mua mấy chỉ nếm thử hương vị. Kết quả nơi này cư nhiên là luận cái mua. Bọn họ này vừa thấy liền không có gì ăn, bán quý cũng bình thường. Dương Vo nói, đây là hắn đi vào nơi này về sau quan sát đến, khả năng bởi vì là biên cảnh nguyên nhân. Dù sao liền này một mảnh địa phương đi, hắn cảm giác chống trải người không nhiều lắm, hơn nữa thổ địa đều đông lạnh đến kín mít. Phóng nhãn nhìn lại liền không có cái gì loại lương thực loại cây ăn quả mà, lương thực trái cây bán quý cũng bình thường. Nếu là có có thể làm trái cây bất biến hư công cụ thì tốt rồi, là có thể một đường vận lại đây, bảo không chuẩn so bán quần áo còn muốn kiếm tiền. Trần Tam thuận nhịn không được nói, nghĩ đến rất mỹ, nhưng không có tham khảo tính. Dương Võ đem quả lê bông, hai người lại vòng quanh cái này cửa hàng đi dạo một vòng, kết luận chính là đồ vật đều phi thường quý. Hoa tuyệt đối là tiền tiêu hưởng phí, dứt khoát không mua. Ra cửa hàng về sau, bọn họ tìm cái cản gió địa phương hoa một buổi trưa, tới rồi buổi tối 8 điểm, một thân nhẹ nhàng bước lên về nhà xe lửa. mươi 89 Hôm nay, sở đình vừa tan học liền mau chân đi nhà trẻ, để tránh làm hai đứa nhỏ chờ đến lâu lắm, hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đều dịu rít ở kia nói trường học sự, nàng ở một bên ngẫu nhiên cắm một câu. Đại đa số đều là bọn họ hai cái ở kia nói. Trở lại chỗ ở, đại môn là không khóa hờ khép, sở đình lôi kéo hai đứa nhỏ đi vào đi, ly chính mình phòng một mét xa thời điểm, liền nhìn đến chính mình trụ kia cửa phòng là mở ra. Lúc ấy nàng cái thứ nhất phản ứng chính là chẳng lẽ là tới ăn trộm không thành. Rõ như ban ngày dưới tới trộm đồ vật. Bất quá cái này ý tưởng thực mau giấu đi, một cái khác ý tưởng hiện lên đi lên, chẳng lẽ là dương võ đã trở lại. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là sở đình rốt cuộc do dự, không lớn dám lên tiền đến, nàng sợ trong phòng là đang ở lục tung ăn trộm, nếu như bị bọn họ gặp phải, lại hoàn toàn bất chấp tất cả cá chết lưới rách, bọn họ nương ba cái đến lúc đó cũng không phải là đối thủ, một cái thành niên nam nhân là có thể đem bọn họ lừa đảo, vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo. Chỉ là nàng như vậy tưởng, hai đứa nhỏ nhưng không như vậy tưởng, bọn nhỏ không nàng tưởng nhiều như vậy. nhìn đến cửa mở cái thứ nhất phản ứng chính là ba ba đã trở lại vội vàng tránh thoát lôi kéo sở đình tay hướng cửa phong buôn sở đình đều không kịp ngăn đón chỉ trơ mắt nhìn bọn họ đi phía trước buôn cãi lại thượng tê ba ba ba ba đã trở lại liền thấy trong phòng đi ra một người mày dầm mắt tròn không phải dương võ lại là cái nào sở đình vừa rồi lo lắng mới bông tùy ý hai đứa nhỏ nhào hướng hắn dương võ một phen đem hai đứa nhỏ bế lên tới đã trở lại rốt cuộc đã trở lại ba ngươi ăn tết thời điểm như thế nào cũng chưa trở về cũng chưa cùng chúng ta một khối ăn tết ăn sủi cảo đúng rồi ăn tết chỉ có chúng ta ba cái hai chúng ta còn có mẹ năm nay chúng ta hai cái còn gác đêm đâu hai đứa nhỏ ôm dương võ cổ ngươi một lời ta một ngữ tranh nhau nói với hắn lời nói muốn đem hắn không ở này mấy tháng phát sinh sự đều nói cho hắn đặc biệt là ăn tết mấy ngày nay là trọng trung chi trọng. Sở đình đều ở một bên không cắm thượng lời nói, dương võ ngoài miệng hư đáp lời, đúng vậy, ba ba đi kiếm tiền đi, ăn tết chưa kịp trở về, về sau khẳng định không như vậy, sang năm mang theo các ngươi một khối gác đêm. Sủi cảo ăn ngon đi, ba ba ở bên ngoài cũng chưa ăn thượng. Dương võ một bên nói, đôi mắt còn không ngừng liếc về phía sở đình, chỉ thấy sở đình sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không có gì đặc biệt biểu tình. Tức phụ nhi đem hai đứa nhỏ đưa về bọn họ kia phòng, làm cho bọn họ ngoan ngoan chính mình đi chơi, dương võ để sắt vào sở đình, có chút chột dạ đáp lời. Sở đình không ngừng trên dưới đánh giá hắn, thấy tóc là vừa cắt, phát cha là tân, trên người quần áo cũng đều là tân đổi, hiển nhiên mới từ nhà tắm ra tới. Mới vừa tắm rửa xong, vừa hỏi quả nhiên là như thế này. Ta này mới từ xe lửa trên dưới tới, quá lôi thôi, đều mấy chục thiên không tắm rửa. Sợ hơn các người, cho nên chút được gánh nặng liền trực tiếp đi nhà tắm, giặt sạch cái sạch sẽ tắm. Người này một chuyến rốt cuộc đi chỗ nào? Sở đình vốn đang tưởng cho hắn sắc mặt xem, ai làm hắn không tiếng động vô tin một chạy chính là mấy tháng, cũng không biết báo cái tin tức, chính là vừa nghe hắn nói như vậy, ở xe lửa thượng hoa mấy chục tiên, kia trên cơ bản biến mất này 3 tháng đại đa số thời gian đều hoa ở xe lửa thượng, rốt cuộc là đi làm gì đi? Ta a. Đi liên xô dương võ thẳng thắn từ khoan, đem hắn làm sao mà biết được kiếm tiền tin tức, như thế nào vào hàng hóa đi bán, như thế nào bởi vì lên đường mà chưa kịp hướng trong nhà truyền tin tức, những việc này đều nói được giành mạch còn hiến vật quý đem này một chuyến kiếm tiền lấy ra tới. Hắn lúc trước đi thời điểm, tính toán ăn tết tiến đến Quảng Châu một chuyến, mang tiền liền không ít, mang theo 3.000 khối, là vốn dĩ tính toán ăn tết đại kiếm một bút, sau lại lâm thời thay đổi tuyến đường đi liên xô. Trừ bỏ thừa một chút vé xe cùng khẩn cấp, mặt khác toàn mua hóa, vừa chuyển tay một cái qua lại, hiện tại trên tay có một vạn xuất đầu. Nhiều như vậy. Sở đình cẩn thận phiên dương vo móc ra tới tiền mặt, hắn ở liên xô giao dịch chính là đồng rút, sau lại đổi thành đô la, tới rồi Quảng Châu lúc sau lại đem đô la đổi thành nhân dân tệ, trực tiếp tiền mặt mang về tới. Sở đình vốn dĩ bởi vì hắn này một chạy, liền vô tin tức sự có điểm sinh khí. Nhưng nàng nghe được dương võ nói rõ ràng, cũng liền không có gì khí, nàng cũng không làm ra vẻ. Dương võ này xác thật là vội vàng đi kiếm tiền, cũng không phải cố ý không liên hệ. Hơn nữa dọc theo đường đi bị lớn như vậy khổ, kiếm tiền dưỡng ra, nàng còn có thể cấp sắc mặt xem không thành. Sở dĩ nói chịu như vậy lại khổ, cũng là từ dương võ sắc mặt thượng nhìn ra tới, hai má đều gao hám đi xuống, hốc mắt cũng có chút ham sâu, đôi mắt phía dưới đại đại quầng thâm mắt, Vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt, đơn giản là mới vừa phao quá nhà tắm, cho nên trên mặt tương đối hùng luận, có vẻ không như vậy không xong mà thôi, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Như vậy vừa thấy rõ ràng, tức khắc lại cảm thấy có điểm đau lòng. Người buổi chiều đến. Đói bụng đi, ta hiện tại đi nấu cơm. Ai dương võ thấy sở đình bốn dĩ hơi lãnh đạm, đến bây giờ quan tâm thần sắc cũng cao hứng, không ăn đâu, giữa trưa xe lửa thượng đồ vật không thể ăn. Liền không ăn no, này ba tháng cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt. Ta không phải theo như ngươi nói sao, liền tính ở bên ngoài trên đường xe lửa thượng, cũng tiêu tiền mua điểm ăn, đường quang gặm lương khô, thân thể đều làm hỏng rồi dạ dày đều làm hỏng rồi, ngươi này về sau nếu là được bệnh bao tử, hiện tại kiếm tiền đều còn chưa đủ ngươi về sau chữa bệnh đâu. Sở đình vừa nghe biết hắn căn bản không đem chính mình phía trước lời nói nghe đi vào, ngoài miệng một bên đoán giận. Một bên lên chuẩn bị làm cơm chiều. Cũng không có làm phức tạp, tuy rằng tưởng cấp dương võ bổ một bổ, nhưng là hiện tại một chốc, cũng mua không được cái gì thứ tốt, trong nhà thịt cũng đều ăn xong rồi, chỉ có thể làm tay cán bột, bên trong nhiều đánh mấy cái trứng gà, phóng hai viên hành lá. Hai đứa nhỏ cùng nàng đều là một người ăn một chén, dư lại hơn phân nửa nồi đều bị dương võ một người cấp ăn. Ngươi nhưng đừng ngạnh căng sở đình thấy dương võ đem cuối cùng một chút nước lèo đảo tiến trong chén. Xem hắn bụng rỗi tay sờ sờ, này mấy tháng ở bên ngoài ăn kém như vậy, dạ dày đều căng nhỏ, lần này tử ăn về đến nhà, phần phật ăn xong đi hơn phần nửa nồi, này một đi một về dạ dày có thể không làm hư sao. Không có việc gì, ta nuốt trôi, lại nhiều ta đều nuốt trôi, ở bên ngoài đó là không thứ tốt, liên xô sao, ăn đồ vật đặc biệt thiếu, ta là liền dựa vào chính mình mang làm màn thầu chịu đựng tới, hiện tại rốt cuộc có thể ăn chút nhiệt mì nước. Dương Võ cười cười, Liên Xô, Liên Xô là nơi nào? Ba người là đi nơi đó kiếm tiền đi sao? Hai đứa nhỏ ăn xong rồi cơm cũng không đi, tiếp tục ngồi ở kia, nghe Dương Võ nói như vậy tò mò hỏi. Dương Võ ăn xong cuối cùng một chút nước lèo, cầm chén một phóng, bắt đầu cùng bọn họ nói Liên Xô là cái gì, còn có hắn này dọc theo đường đi hiểu biết trải qua, hai đứa nhỏ kỳ thật chính là nghe cái náo nhiệt, biết là đi ngoại quốc. kỳ thật cụ thể trung gian có chuyện gì là nghe không hiểu. Nhưng thật ra Sở Đình nghe ra tới trong đó ý tứ, ở một bên hỏi, Liên Xô hiện tại đều như vậy nghiêm trọng. Vẫn là chỉ là biên cảnh là như thế này nha, bọn họ không phải hiện tại hẳn là phát triển cũng không tệ lắm sao? Sở Đình mơ hồ nhớ kỹ Liên Xô giải thể hình như là ở chín mấy năm, kết quả hiện tại mới 80 năm, không nghĩ tới liền cái dạng này. Chúng ta bán được biên cảnh, nhân gia mua đi qua. khẳng định cũng không chỉ là chính mình xuyên nha, nói không chừng vừa chuyển tay bán được quốc nội đi, đương nhiên không chỉ là biên cảnh. Dương Vo nói chính mình một đường hiểu biết, bất quá đều là nhặt dễ nghe nói, như thế nào kiếm tiền, khách nhân như thế nào điên đoạt bọn họ quần áo dài Đến nỗi trên đường bọn họ hoa ở xe lửa thượng trải qua, bị hải quan kiểm tra thời điểm thấp thỏm cùng khẩn trương, tới rồi biên cảnh về sau gặp được bài xích từ từ, hắn liền chưa nói, Này đó suốt ruột sự liền không cần thiết cùng bọn họ nói. Sở đình nghe Dương Võ một chút một chút nói những việc này, tuy rằng chỉ là một chút, một đoạn ngắn nho nhỏ trải qua, nhưng từ giữa đã có thể nhìn trộm đến rất nhiều đồ vật, tuy rằng liên xô cái này quái vật khổng lồ, muốn lại quá mười mấy năm mới có thể giải tán, nhưng nó xu hướng suy tàn sớm đã từ hiện tại, thậm chí càng phía trước thời điểm cũng đã hiện ra. Hai đứa nhỏ thực kích động nghe Dương Võ nói chuyện, bất quá sở đình nhìn đến dương võ nói nói đánh ngáp một cái thời điểm liền đem hai đứa nhỏ đuổi đi trở về rửa mặt ngủ đi các ngươi ba hôm nay mới vừa hạ xe lửa mệt đâu làm hắn trước ngủ đi tráng tráng cùng tròn tròn cũng không phải không hiểu chuyện càn quấy hài tử nghe được mụ mụ nói như vậy hơn nữa nhìn đến ba ba xác thật rất mệnh bộ dáng tự nhiên liền không quấn lấy dương võ ngoan ngoãn hồi chính mình phòng nghỉ ngơi vẫn là tức phụ đau lòng ta dương võ cười nói Biên nói còn đánh ngáp một cái. Ngươi mau nằm lên giường ngủ đi sở đình thúc giục hắn, cùng hai tử nói chuyện gấp cái gì, ngày mai hậu thiên không đều có thể nói, hiện tại còn ngạnh căng cái gì. Ta đây ngủ. Dương vo cũng chịu không nổi nữa, nay một đường ở xe lửa thượng liền không ngủ quá một cái hoàn chỉnh chứng giác, đều là đứt quãng, đi thời điểm là bởi vì muốn xem hóa không yên tâm, trở về còn lại là bởi vì trên người suy tiền đâu, sợ ngủ đến quá thủ. Lại mắt trợn mắt tiền không có liền chuyện xấu Dương võ một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa Thậm chí giữa trưa thời điểm cũng chưa tỉnh ngủ Vẫn là sở đình đem hắn đánh thức Làm hắn muốn ngủ cơm nước xong ngủ tiếp Sợ hắn lại một ngày không ăn cơm lại bị thương dạ dày Dương võ bị đánh thức Lười biếng nằm ở trên giường Nhìn sở đình ở trong phòng bếp lò thượng như cơm Chậm gì gì nói Hiện tại ta đã trở về Chúng ta cũng có thể chuyển nhà Tới rồi tân ra nơi đó liền có chính mình phong bếp lớn, không cần lại hoa ở trong phòng làm như vậy cơm. Ân, sắc thật có thể dọn, ăn tiết trước thời điểm, gia cụ ta đều cấp lộng đã trở lại, đều là kiểm tra tốt, còn bãi ở tân phòng đâu, ta giữ cửa cấp khóa lại, liền chờ ngươi trở về dọn. Bất quá cũng không nổi, tốt xấu trụ song tháng này đi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sở đình đồ ăn là trường học mua, có điểm lạnh, hiện tại ở bếp lò thượng lại nhiệt nhiệt. Ấn. Dương Võ nói nói chuyện, lại mị thượng đôi mắt, thẳng đến sở đình đem cơm nhiệt hảo lại thúc giục hắn một lần, hắn mới chậm rãi bò lên giường tới rửa mặt đánh răng. Nghỉ ngơi mấy ngày, Dương Võ mới cảm giác nghỉ ngơi lại đây, trải qua này một chuyến hắn không thể không thừa nhận, rốt cuộc tuổi không nhỏ, gần 30. Không giống nguyên lai mười mấy tuổi thời điểm, một người chạy đến thành phố đi, trắng đêm không ngủ được thức đêm làm việc nặng, ngày hôm sau bổ vừa cảm giác liền tinh thần, gì sự không có Chính là hiện tại, qua ngủ một giấc không đủ, ít nhất đến hoan vài thiên, ăn ngon uống tốt ngủ ngon dưỡng vài thiên, mới có thể đem tinh thần đầu dưỡng lại đây. Dương võ nghỉ ngơi tốt, vừa lúc tháng này cũng đến cuối tháng, bọn họ chuyển nhà để thượng nhật trình. Chương 90 Nhất quyết định hảo muốn dọn, bọn họ lập tức liền có thể động thủ chuẩn bị thu thập đi lên, dương võ ở nhà cũng không có chuyện gì, ban ngày thời điểm liền đi trước tân nhà ở nơi đó quét tức vệ sinh. Sở đình không khóa thời điểm cũng sẽ tới đó, cùng hắn cùng nhau bày biện gia cụ. Cái này nhà ở về sau nhất định phải sửa chữa lại, phòng thật sự là quá ít. Sở đình buông trong tay ghế, ngồi dậy, mong rằng một chút bốn phía, bọn họ mua cái này phòng ở sân đại, nhưng là nhà ở không nhiều lắm, liền hai gian nửa, cộng thêm trong sân một cái V đốt cờ. Cũng may nhà ở gian số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rất đại, sở đình cấp quy hoạch một chút, đem bọn họ kia phòng cấp ngăn cách. Bên trong đương phòng ngủ, bên ngoài mang lên cái bàn, nếu là có người tới làm khách nói, liền đem nơi đó trở thành phòng khách. Hai đứa nhỏ nhà ở tắc lược tiểu một ít, đủ bọn họ hai cái ở. kia đương nhiên, tu là khẳng định muốn tu, chờ chúng ta hoàn toàn tại đây yên ổn xuống dưới, có rảnh đương thời điểm lại tu, như bây giờ cũng có thể trụ. Dương Võ đem tủ quần áo cấp đẩy đến rửa tường địa phương, bọn họ cái này phòng ngủ cách cục liền bày biện ra tới. Đến lúc đó lại ở bên ngoài loại điểm hoa, liền ở góc tường loại, khai khẳng định đẹp. Ở chính mình trong viện trồng hoa, vẫn luôn là sở đình mộng tưởng, từ ở đội sản xuất thời điểm, chính mình ra nhà ở sân nàng liền bắt đầu suy nghĩ, chẳng qua lúc ấy chính sách nghiêm, không được trồng hoa. Hiện tại lại lần nữa có được đại viện tử, nàng như cũ đối hoa viên nhớ mãi không quên. Hiện tại liền có thể loại A, chúng ta viện này cũng có thể loại thượng, ngươi thích nói. không cần chờ đến lại sửa nhà lúc. Dương Võ nhìn xem bên ngoài, tuy rằng hắn đôi trồng hoa không có gì hứng thú, bất quá nữ nhân sao, khẳng định đều thích hoa hoa thảo thảo, cái này hắn vẫn là có thể lý giải, chỉ ở ven tường đủ loại, lại không chiếm bao lớn địa phương, có thể chứ. Sở đinh bị hắn nói có hào hào tâm động, nhưng vẫn là có điểm do dự, phải biết rằng ở đội sản xuất thời điểm, từng nhà liền cả chua đều không thể loại, bởi vì cái kia nhan sắc quá hồng, quá tiểu tư. Không phải xã hội chủ nghĩa nhân dân nên loại đồ ăn, càng đừng nói ham hưởng lạc hoa. Đương nhiên có thể, chúng ta chỗ đó vốn dĩ chính là thực phong bế, thủ đô so quê quán nhưng mở ra nhiều, ta còn nhìn đến hơn người ở công viên bưng một chậu hoa đâu, không có việc gì, chúng ta loại chúng ta. Dương võ mấy năm nay Quảng Châu thủ đô tỉnh lị qua lại chạy, tư tưởng so nguyên lai like còn muốn càng mở ra, loại điểm hoa không tính cái gì. Kia thật tốt quá! Chờ ta có thời gian đi lộng điểm hoa loại đi Ngươi ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm Nếu là nhìn đến có cái gì đẹp xinh đẹp hoa căn, Cũng muốn mang một chút trở về Đặc biệt là Nguyệt Nguyệt Hồng Chính là hoa hồng nguyệt quý Ta thích cái kia Sở Đình Hưng phân nói Nguyệt Nguyệt Hồng chính là hoa hồng nguyệt quý Bọn họ quê quán đều như vậy đều, Có hoa là hoa loại Loại ở nhà có thể mọc ra tới Có hoa còn lại là hoa căn, Đem nhân ra hoa căn đảo ra một nửa Thua tại trong nhà là có thể sống. Cái này bao ở ta trên người, ta nhìn đến có đẹp à, hoặc là có thể mua được, đều cho ngươi lộng trở về. Dương võ một ngụm đáp ứng, ở tân phòng kia dọn dẹp một buổi trưa, cuối cùng đem phòng nên phân cách phân cách, nên bố trí bố trí hảo, nên lau sạch sẽ cũng lau xong rồi, mới khóa môn về nhà. Đêm nay thượng nghỉ ngơi một chút, ngày mai vừa lúc trường học nghỉ, cả nhà một nhà bốn người có thể một khối dọn hành lý. Gia cụ đại kiện đều là chủ nhà, bọn họ lại không cần cái kia, chỉ cần thu thập chính mình đệm chăn quần áo dụng cụ đồ dùng sinh hoạt là được, liền xe bỏ đều không cần, vài người hai tranh là có thể dọn hết. Có rảnh tới ngồi ngồi à, ngày thường không đi học cũng tới ngồi ngồi, chúng ta có thể nói nói chuyện, nhưng đừng dọn đi rồi liền xa lạ. Lý Tuệ Phương đem bọn họ đưa đến cửa còn ở nhắc mãi, bọn họ nữ nhi khai giảng lại đi nơi khác đi học đi, hiện tại sở đình bọn họ muốn dọn đi. Liền tức khắc cảm thấy càng cô tịch Tuy rằng còn có mặt khác khách trọ Nhưng là những người khác đều là độc thân ở tại này Theo chân bọn họ cũng không quá thủ Sở đình là cái thứ nhất vốn dĩ thuê nhà trụ Lại có hai cái đáng yêu hài tử Cảm giác này đương nhiên không giống nhau Xem bọn họ dọn đi cũng là luyến tiếp nha Khẳng định, chúng ta đều tại đây ở đã lâu như vậy Lý thẩm liền cùng nhà ta người giống nhau Chúng ta này trụ lại không xa Liền ở không xa địa phương Ngày thường không có mặt không có việc gì thời điểm, ta liền tới xuyến xuyến môn, lý thẩm đừng ngại phiền là được. Sở đình khẳng định đáp ứng, bọn họ lúc ấy tìm phòng ở muốn mua phòng ở thời điểm, cũng là suy xét đến hài tử thượng nhà trẻ không cần đuổi bởi vậy, không thể tìm khoảng cách xa, liền ở gần đây tìm phòng ở, khoảng cách sở đình trường học cũng không tính xa. Một đường sách theo hành lý truyền nhà, hai đứa nhỏ trên người cũng vác chính mình tập sách, trang chính mình đồ vật. Trong tay còn cầm nồi chén gáo buồn, tuy rằng cùng lý mãi mãi cáo biệt có điểm không tha, nhưng đối với có chính mình ra hai đứa nhỏ tới nói, vẫn là thực hưng phấn. Về sau chúng ta liền ở tại Tân Gia sao? Đúng vậy, ở tại Tân Gia, nơi đó phòng ở là chính mình ra, chính là nhà của chúng ta, không giống như vậy là thuê ở nhà người khác. Thật tốt quá, nơi đó sân đại sao? Cùng chúng ta quê quán sân giống nhau sao? Hai đứa nhỏ dọn lại đây đã lâu như vậy, kỳ thật đối quê quán nhà ở ấn tượng đã thực phai nhạt chỉ nhớ rõ nơi đó có thật lớn sân, trong viện còn có thụ có hoàng đảo thụ. Đại, sân đại nha, đặc biệt đại. Bất quá hiện tại trong viện còn không có trung thụ, chờ về sau có cơ hội chậm rãi loại, dù sao về sau chúng ta liền ở tại kia. Dương võ trên người con bao tải to, một bàn tay còn vắt một cái bao lớn, một bên còn cười ha hả cùng hai đứa nhỏ nói. Hai tử bởi vì ngày thường muốn đi học, dương võ bọn họ thu thập phòng thời điểm cũng không thể mang theo bọn họ, cho nên bọn họ đến bây giờ còn chưa có đi quá tân nhà ở đâu. Đại viện tử, đại viện tử. Tráng tráng cao hứng ngày đát. Sở đình vội vàng gọi lại hắn, đừng quên đừng quên, cùng ngươi nói, ngươi chén nếu là ngủ, buổi tối nhưng không chén ăn cơm. Tráng tráng trong tay bưng đại buồn, bên trong thả hai cái chén. Tráng tráng nghe được sở đình nói cũng thành thật. chén cũng không thể đánh nát, ăn cơm còn dựa nó đâu. Một đường đi đến nhà mới kia, hai đứa nhỏ đi vào về sau, đem trên người quải bao gây, cùng trong tay đồ vật đều bông, bắt đầu mãn nhà ở loạn chuyển, sau đó lại chạy tới trong viện dạo qua một vòng, mới vừa lòng tay nắm tay trở về. Ba, mẹ, nơi này sân thật lớn nha, so nguyên lai trụ địa phương lớn hơn, chính là phòng ở thiếu. Bọn họ nói nguyên lai trụ địa phương là nói lý thẩm kia, Nơi đó phòng ở là tứ hợp viện, phân đồ vật xương, sân không tính đại nhưng là phòng ở nhiều. Bọn họ này tân gia liền hoàn toàn tương phản, phòng ở thiếu nhưng là sân đại, bất quá đối hai đứa nhỏ tới nói, bọn họ khẳng định là càng thích nơi này. Một là bởi vì chính mình tân gia, đây là bởi vì chơi không gian lớn, không giống nguyên lai like như vậy nóng nảy, cũng không cần cùng những người khác ở cùng một chỗ, tiểu hai tử cũng là có cảm giác cùng, những người khác ở cùng một chỗ. cũng sẽ không được tự nhiên. Thích liên hảo, bên kia chính là các ngươi nhà ở, đi đem chính mình đồ vật sửa sang lại hảo, sách bài tập thư bút đều phóng đảo trên bàn sách, quần áo đều cấp điệp hảo, phóng tươi chính mình tủ quần áo, biết không? Đi thôi. Sở đình cho bọn hắn công đạo sống, bọn họ phòng ngày hôm qua dương võ cùng hắn liền quét tức hảo, gia cụ cũng đều lau khô thông phòng, có thể trực tiếp dùng, hai đứa nhỏ lại vô cùng cao hứng. Đi chính mình nhà ở thu thập chính mình đồ vật này đối bọn họ tới nói không xem như việc, vốn dĩ ra cụ chính là lộng sạch sẽ. Bọn họ chỉ tốn một buổi sáng thời gian, liền đem hành lý chỉnh lý hảo, sở đình cũng lười đến nấu cơm, dứt khoát toàn ra liền đi bên ngoài nhà hàng quốc doanh ăn một đốn, coi như làm phong ấm. Người một nhà trụ vào thuộc về chính mình tân phòng, an an ổn ổn quá nổi lên chính mình nhật tử. Cho nên nhà người nam nhân cũng không làm việc. Chính là liền ngốc tại trong nhà mang hải tử không thành. Trần Mỹ Phương chừng lớn đôi mắt, nhìn sở Đình kinh ngạc hỏi. Đã quyên nói, Trần Mỹ Phương năm trước cũng khảo tới rồi thủ đô kinh tế tài chính đại học, bất quá hai trường học ly đến cũng không gần, cho nên cho dù hai người ở đều ở thủ đô, cũng cũng không có bởi vì cái này trở nên quan hệ càng thân cận. Chỉ là ngẫu nhiên Trần Mỹ Phương có chuyện đến thủ đô đại học thời điểm, sở Đình sẽ thỉnh hắn ăn cơm, hai người trò chuyện. Trần Mỹ Phương người này đi, nguyên lai like ở đội sản xuất thời điểm tuy rằng có chút thích chiếm tiện nghi nói nhảm, nhưng nói tóm lại người cũng không xấu. Hiện tại lại khảo tới rồi thủ đô, hai người khoảng cách lại xa, nàng cũng không như vậy thích chiếm tiện nghi. Sở Đình cũng nguyện ý cùng nàng chỗ cái bằng hưu trò chuyện, cho nhau nói nói tình hình gần đây, nói nói quá khứ lao bằng hữu cùng xuống nông thôn sinh hoạt. Lần này chính là nàng nghe được Sở Đình nói trong nhà tình trạng sau phản ứng, hắn là mẹ thân thể. Ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng hảo, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dù sao ta hiện tại mỗi tháng cũng có trợ cấp, ăn lại không nhiều lắm, toàn gia người đều vẫn là có thể quá đến đi xuống. Sở đình đương nhiên sẽ không đem dương võ làm buồn bán chuyện tới Châu nói, cũng sẽ không đem chính mình ra có tích tụ sự tình nói ra đi, cho nên nói tương đối khiêm tốn tương đối huyền chuyển. Bất quá lời này nghe vào Trần Mỹ Phương Lô Thai, chính là một đại nam nhân. Đi theo chính mình thi đậu đại học thanh niên trí thức lao bà, đi vào trong thành thị, vừa không bắt đầu làm việc cũng không đi làm, không kiếm tiền, muốn rửa lao bà mỗi tháng học sinh trợ cấp tới dưỡng, thật là làm người khinh thường. ngươi thật đúng là chiều hắn, hắn có thể cưới được ngươi một cái sinh viên, vẫn là thủ đô đại học sinh viên, đó là đời trước tích tám đời đức. ngươi đều thi đậu đại học, cũng không theo chân bọn họ ngăn cách quan hệ rời đi, mà là mang theo người một nhà tới thủ đô. hắn còn không thành thành thật thật tìm công tác kiếm tiền. Nếu không nguyên lai like xưởng gỗ sống cũng đừng từ nha, thành thành thật thật ở nhà cho ngươi kiếm tiền, không phải thực hảo sao? Một hai phải chạy đến thủ đô tới, sợ ngươi chạy, thật là lòng dạ hẹp hòi. Không sai, đội sản xuất cùng xưởng gỗ mọi người trong mắt, Dương Võ phóng xưởng gỗ hảo công tác không cần, ngàn dặm xa xôi chạy tới thủ đô, khẳng định chính là vì nhìn Sở Đình, không cho nàng bị người khác cấp bắt góc. Trần Mỹ Phương hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Không có, không, nguyên lai không đều là hắn bắt đầu làm việc dưỡng chúng ta sao. Sở đình không muốn dương võ bị nàng nói như vậy, trước kia ta ở đội sản xuất thời điểm, không công tác không bắt đầu làm việc không kiếm tiền, ở nhà ngẩn ngơ chính là đã nhiều năm, không phải đều dựa vào hắn bắt đầu làm việc kiếm tiền sao, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi một chút lại không tính chuyện gì. Quá đoạn thời gian hắn liền sẽ tìm công tác, Thủ đô công tác cũng không hảo tìm, muốn xem các địa phương nhà xưởng chiều không nhận người, chúng ta lại là nơi khác, nhân gia cơ hồ đều không cần, đều phải người địa phương, đây cũng là không có biện pháp xử. Chương 91. Trần Mỹ Phương cũng chính là thuận miệng nói hai câu thôi, nhân gia hai vợ chồng sự, cùng nàng lại không quan hệ, hiện tại thấy sở đình như vậy giữ gìn dương võ, đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp, lại xoay câu chuyện nói lên khác. Ha. Chúng ta đội sản xuất tổng cộng liền bốn cái nữ thanh niên trí thức, trừ bỏ quên tỷ lưu tại chỗ đó lạc hộ. Chúng ta tam đều thi đậu đại học, nhưng xem như đều được như ước nguyện. Trần Mỹ Phương nói lời này thời điểm còn thật cao hứng. Nhớ tới năm trước một năm, thanh niên trí thức sở nơi đó chỉ còn lại có nàng một cái nữ thanh niên trí thức. Sở đình cùng kiểu nhân đều thi đậu đại học khảo đi rồi, chỉ có nàng lưu tại kia. Mỗi ngày ban ngày muốn bắt đầu làm việc, buổi tối còn muốn kiên trì ôn tập. Cái kia chua suốt à, cũng may hiện tại hết thể đều kết thúc, nàng cũng thi vào đại học, đi tới thủ đô là. A, thanh niên trí thức sở đại đa số người đều thi đầu đi. Sở Đinh hỏi, bởi vì Trần Mỹ Phương thi đậu này một năm đã là năm thứ ba thi đại học, năm thứ nhất thi đại học là ở 77 tháng 5 năm một hai tháng, năm thứ hai liền khôi phục bình thường, khảo thí ngày là 78 năm 7 tháng, năm thứ ba thi đại học là 79 năm 7 tháng. Trần Mỹ Phương chính là 79 năm thi đầu, hiện tại ở học năm nhất, 3 năm thời gian, cũng đủ đội sản xuất những cái đó tưởng thi đại học người thi đầu. Ha, phần lớn thi đậu, thật sự thi không đậu cũng đi rồi trong nhà chiêu số, trở về quê nhà, hiện tại cũng không cưỡng chế thanh niên trí thức lưu tại nông thôn, đại gia đương nhiên đều đi rồi, chỉ có chút thành gia vô pháp đi. Bất quá, chúng ta đội tổng cộng thành gia thanh niên trí thức cũng không nhiều lắm, liền ngươi. Quyên tỷ cùng Lý Quang Lượng ba cái, Quyên tỷ là cam tâm tình nguyện lưu tại chỗ đó, Ngươi hiện tại mang theo cả nhà tới thủ đô, liền thừa một cái Lý Quang Lượng. Hắn khảo không thi đầu. Sở đình tò mò hỏi, nàng nhớ rõ năm thứ nhất thi đại học thời điểm, Lý Quang Lượng liền ôn tập, hơn nữa người khác còn muốn bắt đầu làm việc, hắn là hoàn toàn không dùng tới công, liền dựa lao bà bắt đầu làm việc dưỡng, kết quả năm thứ nhất không thi đầu, năm thứ hai năm thứ ba cũng không biết khảo không thi đầu. Thi đậu, năm nay cùng ta cùng nhau thi đậu, bất quá không khảo đến thủ đô, giống như khảo đến tô tỉnh đi, chính hắn quê quán kia, hơn nữa là một người đi, đem hắn lao bà hài tử lưu tại đội sản xuất, ta xem a, về sau không nhất định đã trở lại. Trần Mỹ Phương nói thật thật. Phần 55 Kỳ thật sở đình cũng như vậy cảm thấy, bất quá nàng vẫn là nói, cũng không nhất định, nói không chừng nhân ra về sau tiếp lao bà hài tử qua đi đoàn tụ đâu. Hắn có thể tiếp lao bà hải tử, thiết. Trần Mỹ Phương cười nhạt một tiếng. Rốt cuộc là người ta sự, hai người cũng không liền cái này nhiều lời, lại nói nói từng người trường học học tập, hiện tại cùng lớp đồng học, còn có nhà ăn đồ ăn, cơm nước xong liền tan. Đi ở về nhà trên đường, sở đình còn đang suy nghĩ vừa rồi cùng Trần Mỹ Phương lời nói, kỳ thật không ngừng là nàng một cái nói như vậy, hiện tại đồng học thậm chí lao sư, biết nàng tại hạ hương thời điểm cùng dân bản xứ kết hôn. Thậm chí còn sinh hai đứa nhỏ, hơn nữa ở thi đậu đại học sau cả nhà đều đi theo cùng nhau tới khi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể là bởi vì nàng thi đậu thủ đô đại học đi, rất nhiều người cảm thấy là dương võ không xứng với nàng, nhưng kỳ thật sự thật rốt cuộc thế nào, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng cảm thấy chính mình quá đến còn man tốt, từ xuyên qua tới lúc sau cũng không trải qua cái gì vất vả sống, trừ bỏ ngay từ đầu hạ mấy tranh mà, đều là nàng khó được lao động. Mặt khác thời điểm đều là vẫn luôn ngốc tại trong nhà, nhìn xem thư làm làm cơm, kiếm tiền loại sự tình này tất cả đều bị dương võ nhận thầu. Ngay cả ngẫu nhiên mùa đông loại một loại rau xanh, nàng cũng đều là miệng nói nói, giống chọn thổ trồng rau bắt trùng. Những việc này đều là dương võ làm, bao gồm đem đồ ăn bồi đến thành phố bán đi, đều là hắn sống, chính mình tương đương gì cũng chưa làm. Không cần giống nàng xem trong tiểu thuyết, những cái đó xuyên qua nữ chủ giống nhau. thậm chí không cần giống kiểu tuyết giống nhau, mỗi ngày cực cực khổ khổ mạo bị bắt được nguy hiểm, đi làm tiểu sinh ý mua bán nhỏ, liều mạng kiếm tiền. nay có điểm không tiến tới, bất quá nàng chính mình còn man thích loại này sinh hoạt. hiện tại ngẫm lại, lại làm nàng tuyển là trở lại hiện đại quá chính mình thiết tưởng chung, hoặc là nói nguyên chủ xuyên qua qua đi, thay thế chính mình qua cái loại này sinh hoạt, vẫn là cái này niên đại nàng sở quá sinh hoạt, nàng sẽ lựa chọn hiện tại sinh hoạt. Buổi chiều tan học về đến nhà, dương võ không ở nhà, sở đình cũng không đi tiếp hài tử, gần nhất đều là dương võ tiếp, tuy rằng nói ở nhà nghỉ ngơi, nhưng dương võ không phải cái loại này sẽ nằm ở nhà, cả ngày ngốc tại ra cái loại này nghỉ ngơi. Hắn nghỉ ngơi là đi bên ngoài nơi nơi chạy chạy, nơi nơi nhìn xem, đi công viên nghe một chút người khác nói chuyện cái loại này nghỉ ngơi, dù sao làm hắn đại ở nhà, cả ngày gì cũng không làm. Đặc biệt là lão bà hài tử đều không ở nhà, lại chỉ có hắn một người nói, kia sẽ nghẹn chết. Sở đình trực tiếp bắt đầu làm cơm chiều, một lát sau, hai đứa nhỏ mới dịu rít, đi theo dương võ về nhà. Cái này vịt nướng thật hương, ta ly thật xa đã nghe đến mùi hương. Ta đi học thời điểm người được, cửa hàng liền khai ở trường học bên cạnh, chúng ta về sau chẳng phải là mỗi ngày đi học thời điểm đều phải nghe vịt nướng vị. Chính là, kia ai còn có tâm tình đi học nha? Chúng ta ban cái kia mập mạp, đi học thời điểm liền ở đâu kêu to, nói đói bụng, lao sư còn phạt hắn đứng. Hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ, còn không có vào cửa đâu, nói chuyện thanh âm đã bị sở đình nghe được, vừa ra phòng bếp, quả nhiên nhìn đến dương võ trong tay cầm mỡ lợn giấy bao. Hôm nay mua vịt nướng lạc. ân, đi tiếp bọn họ thời điểm nhìn đến, ở trường học bên cạnh tân khai vịt nướng cửa hàng, hôm nay mới vừa khai trường, ở làm hoạt động, liền mua một con. Dương võ đem trên tay giấy bao đưa cho nàng. Sở đình tiếp nhận kêu bao vịt nướng, đều là phiên tốt, bởi vì khoảng cách ly không xa, còn nóng bỏng đâu, mùi hương phát mũi. Thân khai vịt nướng cửa hàng. Sở đình đột nhiên nghĩ đến này, phía trước bọn họ cũng ăn qua vịt nướng, bất quá là ở nhà hàng quốc doanh có bán, chính là chuyên môn vịt nướng cửa hàng, thật đúng là không có, ai khai? Tư nhân khai sao? Hình như là một nhà nguyên lai tổ tiên chính là làm vịt nướng. Hiện tại lại đem sinh ý làm đi lên, vừa lúc nhà hắn phòng ở là sát đường, bên cạnh chính là trường học, người đến người đi rất nhiều người, liền khai đi lên. Khoảng thời gian trước ta nhìn đến liền có thật nhiều, bắt đầu chính mình làm buôn bán, cũng không ai quản. Dương Võ nói ra chính mình mấy ngày nay ở bên ngoài đi dạo phát hiện. Hai người ở kia nói chuyện, tráng tráng cùng tròn tròn không vui, thơm nước vịt nướng ở trước mắt, ba mẹ như thế nào luôn đang nói chuyện nha. Mẹ. Mau chuẩn bị ăn cơm, vịt nướng một hồi lạnh. Tráng tráng giật nhẹ sở đình quần áo. Chính là, vịt nướng lạnh liền không thể ăn. Tròn tròn cũng mở to hai mắt, tràn ngập hy vọng nhìn nàng. Nhà bọn họ cũng thường xuyên ăn thịt, bất quá vịt nướng vẫn là rất ít ăn. Đặc biệt là cái này vịt nướng mới ra lò, còn như vậy hương. Hai người bọn họ như vậy thúc giục, hai cái đại nhân cũng nói không được lời nói. Sở đình đi phòng bếp tiếp tục nấu cơm, cơm cũng mau làm tốt. dương võ theo vào đi giúp nàng hai đứa nhỏ tắt về phòng buông chính mình cặp sách thực mau một bản cơm chiều thượng bản bọn họ bình thường cơm chiều ăn cũng đơn giản đều là sở đỉnh từ trường học mua màn thầu mang về tới sau đó lại xào hai cái đồ ăn nấu một nồi cháo cơm chiều liền thành vịt nướng xác thật ăn rất ngon ngoại tiêu lý nột, hơn nữa chủ quán đặc chế nước chấm hai đứa nhỏ cuối cùng đều ăn no căng sở đình cũng ăn no căng buổi tối buồn ngủ hai người còn đang nói làm buôn bán việc này xem ra hiện tại chính sách là thật sự thả lỏng có thể làm điểm mua bán nhỏ cũng không ai quản này đó dương võ đem nước rửa chân đổ bên cạnh mép giường nói chúng ta trường học lao sư cũng nói hiện tại đều mặc kệ cái này không có minh sắc quy định có thể làm buôn bán nhưng là cũng không có minh sắc pháp luật nói không chừng dù sao chính là ở vào không ai quản trạng thái hơn nữa chúng ta trường học bên ngoài đều có vài cái bày quán có bán trái cây, còn có bán thức ăn bán bánh nướng, đều có, ta xem cũng không ai tới quản quá, đều là người ta kỵ cái xe ba bánh liền tới bảy. Như thế nào, ngươi tính toán làm buôn bán sao? Sở đình nhìn hắn, có điểm quyết định này Dương Vo nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không có khác nghề nghiệp, đầu cơ trục lợi chuyện này, một năm có hơn phân nửa thời gian không ở nhà, đều ở trên đường chạy, cũng chiếu cố không đến ngươi cùng tráng tráng hai người bọn họ, cũng làm không trường cửu đúng vậy sắc thật không chứng cửu hơn nữa ta cảm thấy về sau sẽ càng chảo càng nghiêm nói đến cái này sở đình có chuyện nói nói nữa đối thân thể cũng không tốt xem ngươi lần trước trở về cả người sắc mặt đều thất bại nghỉ ngơi tốt mấy ngày cũng chưa hoán lại đây cả ngày ăn lại kém dạ dày đều làm hỏng rồi quan kiếm tiền có ích lợi gì bốn năm chục tuổi thời điểm liền này bệnh kia bệnh có tiền cũng không chỗ hoa đi sở đình nàng căn bản không phải thời đại này cho nên cũng không như vậy bức thiết muốn kiếm tiền. Đầu cơ trục lợi cái này sống tuy rằng tới tiền sắc thật là mau, giống lần trước, Dương Võ đi một chuyến liên xô liền kiếm lời vài ngàn trở về. Một năm chạy cái mấy tranh, liền lại có thể ở thủ đô mua một bộ phòng ở, nhưng sắc thật thực vất vả, không cần thiết, bọn họ hiện tại nhật tử quá đến cũng không tồi, hà tất lấy mệnh đi đua đâu. Vạn nhất lại vừa vạn đụng phải nghiêm đánh thời điểm làm sao bây giờ. Cho nên nàng là không lớn hy vọng Dương Võ tiếp tục làm, có khác kiếm tiền chiêu số càng tốt. Ta biết, cho nên ta này không phải tưởng khác biện pháp sao. Dương Võ cũng không phải một cái chết kiếm tiền người, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý lấy thân thể vì đại giới đi kiếm tiền. Đương nhiên, đây là ở đã có nhất định tích tụ dưới tình huống, giống như bây giờ có phòng, có tiền tiết kiệm, không có tiền thời điểm đương nhiên vẫn là muốn kiếm tiền, liền quản không được cái gì thương không thương thân. muốn làm cái gì sinh ý đâu, chúng ta cũng sẽ không làm bị nướng. Sở Đinh bắt đầu muốn làm cái gì sinh ý, nếu không còn làm điểm tâm, chúng ta trước kia không phải làm cái kia bánh đậu xanh bán sao, bán khá tốt. Sở đình đột nhiên nghĩ đến này, trước kia nàng chính là làm bánh đậu xanh bán, trừ bỏ cái này nàng cũng không thể tưởng được khác. Cái này vẫn là tính, ngươi hiện tại không phải đọc sách sao? Ta một người làm cái này bán kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn. Hơn nữa này lại không phải ở chúng ta đội sản xuất, đậu xanh đậu đỏ đều bán tiện nghi, nơi này muốn mua vài thứ kia đến nhiều quý nha phí tổn lãi nặng nhuận thiếu, không có lời dương võ lắc đầu, lại nói loại này sinh ý tiểu đánh tiểu nháo, sợ là kiếm không bao nhiêu tiền. Nếu không nói niên thiếu thời điểm không cần kiếm mau tiền đâu, đi ra ngoài đi một chuyến, hơn ba tháng có thể kiếm mấy ngàn, nào còn có thể chịu đựng mỗi ngày cực cực khổ khổ, lại chỉ có thể kiếm một chút tiền. Kia đảo cũng là sở đình gật gật đầu, đích xác, vừa rồi nàng không nghĩ tới cái này, phía trước bọn họ ở đội sản xuất, mua đậu xanh những cái đó nguyên liệu đều thiện nghi, một bao tải một bao tải mua, hiện tại ở thủ đô mua cái kia đắt hơn. huống chi, nguyên lai like bọn họ nơi đó hẻo lánh, ở kiều tuyết trọng sinh trước căn bản đều không có, bán loại này thoạt nhìn cao lớn thượng điểm tâm, cho nên bán cái kia có thể kiếm tiền. Nhưng nơi này chính là thủ đô. Bán gì đó không có à, cái gì xa hoa điểm tâm không có, có thể hiếm lạ bọn họ cái này cái gì bánh đậu xanh sao. Nàng lại không có gì bàn tay vàng, không có cái loại này có thể làm làm gì đó đặc biệt ăn ngon. Thần tiên thủy linh tinh đồ vật, liền giống nhau hương vị, làm buồn bán nói không chừng đều phải lỗ vốn. chương 92 Hai người suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới muốn làm cái gì sinh ý, khai cửa hàng là khẳng định. Rốt cuộc Dương Võ là muốn vẫn luôn lưu tại thủ đô, không cần nơi nơi chạy cái loại này sống, chính là khai cửa hàng bán cái gì, liền phải cẩn thận suy xét. Cái này Dương Võ biết đến khả năng không nhiều lắm, nhưng sở đình biết đến liền quá nhiều, từ tiểu hài tử đồ ăn vặt món đồ chơi văn phòng phẩm, đến quần áo giày bao, lại đến thức ăn đến bữa sang cửa hàng đến tiệm cơm đến tiệm lầu. Tóm lại, nàng đem nàng trong trí nhớ sở hữu có thể nghĩ đến, có thể làm sinh ý, Toàn bộ đều nói một lần, dù sao luôn có thích hợp. Này đó có thể làm đại sao. Cảm giác đều cùng quậy bán quả vật giống nhau, liền cùng nhà chúng ta bên kia cung tiêu xã dường Như. Dương võ dựa vào trên tủ đầu giường nhìn sở Đình, rốt cuộc ta cũng là đã làm đại sinh ý đúng không, không tính quá lớn, nhưng cũng là kiếm được tiền. Bán văn phòng phẩm giống nhau mấy mau tiền lợi nhuận, đương nhiên khả năng kiếm được tiền, nhưng là không nhiều lắm, một tháng nhiều lắm thượng trăm khối đi. đến nỗi thức ăn giống cái gì tiệm cơm cái lẩu kỳ thật kiếm được cũng không giống đại gia trong tưởng tượng nhiều như vậy thậm chí không bằng đời sau kiếm được nhiều bởi vì hiện tại đồ ăn những cái đó rau xanh bao gồm những cái đó ra cầm gà vị thịt heo đều không phải giống sau lại như vậy đại quy mô gieo trồng nuôi dưỡng cho nên hiện tại đồ ăn giá bán cũng không giống sau lại như vậy lợi nhuận như vậy đại nay đó đều tiểu đánh tiểu nháo nếu có thể đều bán thì tốt rồi đều bán Dương Võ lập tức nghĩ đến lần trước ở liên xô biên cảnh thời điểm, đi cái kia tiểu thương trường, chỉ có một tầng nhà trệt, tổng cộng diện tích không lớn, không có thương trường như vậy tiểu nhị lâu, liền một tầng, cũng không giống thương trường như vậy có phần khu vực, từng mảnh từng mảnh quài. Nơi đó chính là địa phương rất nhỏ, văn phòng phẩm hộp bán đầu hoa đều cách thật sự gần, chỉ có một nho nhỏ 1-2 mét vuông sạp sau đó còn có bán quần áo dày cùng bán trái cây rau dưa, đủ loại đều có. Liền như vậy một cái mặt tiền cửa hàng Ngươi nói cái kia là siêu thị đi Sở đình nghe hắn miêu tả phi thường giống một cái loại nhỏ siêu thị Nguyên lai like nàng thuê phòng ở bên cạnh liền có một cái tiểu siêu thị Mỗi ngày nàng đều sẽ ở buổi tối 8 điểm nhiều thời điểm qua đi mua đồ vật Khi đó thứ gì đều thiện nghi Liền bên ngoài đường hồ lô quán đều là mua một tặng một Siêu thị tên này hảo kỳ quay a, Vì cái gì như vậy giảng Nhà các ngươi bên kia có khai cái này sao Dương võ nghi hoặc hỏi, nghĩ nếu là sở đình ra bên kia có khai, nhưng thật ra có thể nhìn xem học học, qua đi tham khảo tham khảo. Ngạch sở đình ngại lời, lúc này quốc nội có siêu thị sao? Có sao, giống như có đi, nàng cũng không biết Trung Quốc đệ nhất ra siêu thị là khi nào khai, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, ta là ở thư thượng xem, nguyên lai ta thường xuyên đọc sách, ngươi không phải biết không, nhưng cái đó ngoại quốc thư thượng liền có khai cái loại này cửa hàng. Chính là bán các loại đồ vật nhân ra liền đem cái kia kêu, kêu siêu thị, tên cứ gọi tắt siêu thị. Sở đình vốn dĩ tưởng nói chính mình quê quán bên kia có, sao lại tưởng tượng lời này không thể tùy tiện nói, loại này tư nhân khai siêu thị lúc này chưa chắc có đâu. Nàng nếu là nói, vạn nhất dương võ thật muốn khai, thật chạy đến nàng quê quán đi tham khảo kinh nghiệm đi làm sao bây giờ, đến lúc đó khẳng định muốn lòi, cho nên dứt khoát thay đổi loại cách nói. Thị trường chợ bán thức ăn ta biết dương võ nghe được hắn quen thuộc tử là nha chợ bán thức ăn chính là bán đồ ăn những cái đó địa phương loại này cái gì đều bán chính là siêu cấp siêu thị tên cứ gọi tắt siêu thị chúng ta có thể khai cái này nha sở đình vỗ tay một cái nàng đối làm cái gì sinh ý cũng chưa ý kiến không phải có câu nói nói sao lúc này làm cái gì sinh ý đều cùng trên mặt đất nhặt tiền giống nhau đặc biệt kiếm tiền Tuy rằng nàng đối cái này cách nói có điểm cầm hoài nghi, nhưng nếu mọi người đều nói như vậy, nghĩ đến là có điểm căn cứ. Siêu thị khai lớn, nói không chừng chúng ta có thể khai thành thương trường, quảng trường, hiện tại chỉ có một tầng, về sau có thể khai hai tầng ba tầng. Sở đình càng nghĩ càng nhiều, nàng nghĩ tới đời sau những cái đó thương trường, đều là một đống lâu, một tầng bán gia cụ, hai tầng bán quần áo, ba tầng bán giày. Bốn tầng đỉnh tầng còn có dạp chiếu phim cái loại này thương trường, về sau nói không chừng có thể chạy đến cả nước đi. Ngươi như vậy tưởng khai cái này. Dương võ buồn cười nhìn nàng, bọn họ còn chưa nói hai câu đâu, sở đình liền kích động. Ngươi cảm thấy không hào sao, vừa rồi không phải còn nói bán thứ gì đều là tiểu đánh tiểu nháo, hiện tại bán cái này không phải được rồi. Ngươi phía trước bán quá cái gì quần áo son môi văn phòng phẩm cùng tập sách. đồ ăn thịt trái cây đều có thể bán. Này được không? Bán cũng quá tạp đi, có thể hay không không ai tới mua nhà. Dương Võ có chút do dự, hắn còn không có gặp qua loại này cửa hàng đâu, liền tính là thương trường, kia cũng rất ít giống như vậy, thậm chí liền đồ ăn đều đặt ở kia bán. Như thế nào không được, ta xem liền quang chúng ta này một khu này một mảnh là được, bên này liền một cái thương trường, cung tiêu xã ly cũng xa. Đại gia ngày thường tưởng mua cái thứ gì đều đại thật xa nơi nơi chạy. Hơn nữa thương trường đồ vật ngươi lại không phải chưa thấy qua, không phải cùng ngươi nguyên lai like ở Quảng Châu bên kia bán xỉ những cái đó chất lượng cũng không sai biệt lắm sao, chính là vừa chuyển tay bán lão quý, chúng ta có thể bán tiện nghi điểm, khẳng định sẽ có người tới mua. Sở Đinh khẳng định gật gật đầu. Nàng cảm thấy cái này ý tưởng vẫn là khá tốt, hiện tại đều 80 năm, lập tức cải cách mở ra sắp đi vào. Đại gia trong tay càng ngày càng có tiền, loại này tiểu siêu thị tuyệt đối sẽ có lợi nhuận. Khai siêu thị dương võ cẩn thận nghĩ nghĩ, khai cái này liền yêu cầu nơi sân, cần phải có cái loại này một tầng vài trăm mét vuông đại không gian, nhất quan trọng là phải có nhập hàng con đường. Một khi siêu thị khai lớn nói, hàng hóa không có khả năng rửa hắn một chuyến một chuyến thịt người đem hóa bối trở về đi. Làm người đưa lại đây phí tổn liền sẽ lên cao, còn có những cái đó đồ ăn thịt. khẳng định là muốn tìm phụ cận vùng ngoại thành nông gia cố định cung cấp. Còn có nên như thế nào phòng ngăn trộm, lần trước ở nhân gia cái kia tiểu siêu thị, hắn giống như không thấy được có cái gì phòng ngăn trộm thi thố, chỉ có một lấy tiền đứng ở cửa đằng trước, địa phương khác đều tùy tiện người khác dạo, vạn nhất có người trộm đồ vật làm sao bây giờ. nay đó thật nhiều thật nhiều sự đều phải nghĩ kỹ, không phải tùy tiện nói nói. Nếu là tìm nơi nói, ta cảm thấy cũng có thể ở nhà phụ cận a sở đình lại đề nghị dù sao nhà của chúng ta ly trường học cũng gần sao loại này tiểu siêu thị ta cùng ngươi nói ly trường học gần tốt nhất những cái đó học sinh đặc biệt là sinh viên đều có thể đến bên trong mua đồ vật ở gần đây thuê nhà nói tiền thuê chỉ sợ không tiện nghi bọn họ này cũng miễn cưỡng xem như trung tâm thành phố đại học thành phụ cận giá nhà không thấp tiền thuê cũng không thấp bằng không chúng ta thuê tiểu một chút ân hai ba trăm mét vuông liền đủ, như vậy tiền thuê nhiều lắm mấy trăm khối một năm đi. Loại này tảng lớn đất chống địa phương không hảo thuê dương võ cũng bắt đầu chiều này mặt trên suy nghĩ, muốn đi chuyên môn tìm một chút, tiền thuê hơn nữa bên trong muốn trang hoàng một chút, đơn giản trang hoàng liền có thể, nhưng là quầy vài thứ kia tương đối phiền thoái, bất quá chúng ta có thể làm đơn giản tấm ván gỗ cái giá là được, không cần giống chính mình ra ra cụ như vậy, làm được như vậy tinh tế. đúng vậy chúng ta còn có thể soát soát tường đem tường trắng xanh có thể thoạt nhìn sáng sửa điểm chúng ta có thể chính mình soát ta cũng có thể giúp ngươi soát hai ta một khối là được đều không cần tìm người khác tỉnh nhân công hai người liền chiều bên kia một đường tính toán vốn dĩ dương võ còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn hay không khai siêu thị bị sở đình như vậy vừa nói cảm thấy khai cái này còn khá tốt ngay hôm sau sở đình đi đi học dương võ liền đi ra ngoài tìm địa phương đi Hắn này trận đều ở khắp nơi lắc lư, đều không cần người khác mang theo không cần tìm người khác hỏi, hắn liền biết nào có phòng trống, nhưng cụ thể địa phương bao lớn, cái gì cái giới vị, bên trong bố trí trang hoàng thế nào, còn muốn cụ thể lại đi nhìn xem. Nhìn bài thiên, cuối cùng mới tuyển định một chỗ địa phương, cách bọn họ nơi này không xa cũng không gần, nếu là khả năng nói đương nhiên là hy vọng là ly đến gần địa phương, rời nhà cũng gần ly trường học cũng gần. chính là không có như vậy xảo sự, bởi vì Dương Võ tìm loại này đại diện tích phòng chống tử, người bình thường cũng sẽ không kiến như vậy nhà ở tới trụ, cho nên hắn tìm được chính là một nhà nguyên lai một cái công xưởng nhỏ, sau lại ra một chút sự tình, tóm lại chính là đóng cửa, máy móc gì đó đều lôi đi, chỉ để lại một cái nhà xưởng, bất quá diện tích liền rất lớn, cùng Dương Võ bọn họ lúc trước thiết tưởng hai ba trăm mét bất đồng, cái này địa phương ước chừng có sáu trăm nhiều mét vuông. Dương Võ cũng là tự hỏi tới lại tự hỏi đi, cùng sở đỉnh thương lượng hồi lâu, mới cuối cùng đính hạ nơi này, địa phương đại không sợ, có thể đem nó cách lên, bên trong có thể coi như kho hàng, bọn họ tiến song hóa đặt ở bên trong. Hơn nữa nơi này vị trí cũng không tính quá thiên, tới gần cư dân khu người nhà lâu tương đối gần, vẫn là có chỗ đáng khen. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng nhìn chúng nơi này, nhưng là cũng không có liền định ra tới, chỉ là do hỏi giá cả. bởi vì Dương Võ còn không xác định có thể hay không làm hạ có thể làm buôn bán cho phép chứng. Nếu là làm không dưới cái kia, đem nơi này thuê xuống dưới lại có ích lợi gì, bất quá là bạch bạch lãng phí tiền thôi, cho nên trước hết cần đến đem cái kia làm rõ ràng. Sở đình cũng tán đồng hắn, nàng cũng thực thích cái kia nhà xưởng không chỉ là có thể khai siêu thị, nàng càng thích là bởi vì nơi đó liền ở bên trong hoàn, hơn nữa có lớn như vậy mét vuông. Chờ bọn họ kiếm được tiền, tuyệt đối muốn đem cái này công xưởng nhỏ cấp mua tới, về sau siêu thị có thể hay không kiếm tiền không nói, nơi này phương giá trị tuyệt đối tiền. Chờ dương võ bắt đầu chạy quan hệ làm cho phép chứng thời điểm, bọn họ chỉ có thể may mắn may mắn chính mình sớm nghĩ tới này một bước, bởi vì cho phép chứng làm đích sắc không thuận lợi. Kia siêu thị cũng khai không được. Sở đinh bất đắc dĩ nói, hiện tại nói như thế nào đâu, làm buôn bán cũng không ai quản. Nhưng là cụ thể muốn hay không cho phép chứng, bọn họ đi bên ngoài xem có làm buồn bán cũng không có cho phép chứng, nhân ra là có thể làm, chỉ sợ là ôm nhiều lắm đến lúc đó đem cửa hàng niêm phong chính là tâm thái. Rốt cuộc hiện tại những người khác làm trên cơ bản đều là tiểu sinh ý, nhưng bọn họ cái này siêu thị cũng không phải là tiểu sinh ý, một khi khai lên, một cái trong tiệm đều là hàng hóa, vạn nhất bị niêm phong. Những cái đó hoa những cái đó tiền vốn nên làm cái gì bây giờ, cho nên bọn họ cần thiết vạn vô nhất hết, đến có cho phép chứng mới được. Nhưng cố tình cái này cho phép chứng chính là làm không được, không ai cho bọn hắn làm. kia cũng không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ lại khác, ngày mai ta lại cuối cùng đi một chuyến đi, thật sự không được cũng chỉ có thể nhìn nhìn lại, làm làm mặt khác tiểu sinh ý. Dương Vô cũng thực bất đắc dĩ. Hắn mấy ngày nay liên tiếp hướng nhân ra công thương sở chạy đi đâu, nhưng chính là không ai mua trướng, không ai cho hắn làm. Hiện tại cái này thời kỳ kỳ thật phương diện này quản lý còn tương đối hỗn loạn, ngươi khai cửa hàng tiểu đánh tiểu nháo cũng không ai tới quả ngươi, cũng không ai tới cha ngươi. Nhưng loại tình huống này không an ổn, một khi có người tới cha ngươi, vậy ngươi liền xong đời. Hắn mấy ngày nay công thương sở đều chạy vài tranh, thỉnh vài bữa cơm, nhưng chính là không hồi âm. Không có biện pháp, lại làm không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Làm không thành nói, kia chúng ta lại đổi một cái hảo. Sở đình an ủi hắn, rốt cuộc vẫn luôn ở vất và chạy lại xem địa phương lại chính là dương võ. Nếu là siêu thị khai không được, sở đình nghĩ có thể đem cái kia nhà xưởng mua tới cũng đúng, cũng không biết một vạn nhiều khối có đủ hay không. Khẳng định không đủ, không đủ nói liền đi khác tìm địa phương, mua cái tiểu nhân hảo. Tuy rằng như vậy có điểm không biết xấu hổ. nhưng là lợi dụng đối tương lai biết trước kiếm tiền đại khái cũng là mỗi một cái có loại này kỳ ngộ người đều sẽ làm sự tình ngày mai lại đi một chuyến nói không chừng là có thể làm được đâu dương võ cuối cùng nói một câu bất quá rốt cuộc có thể hay không làm được kỳ thật hắn trong lòng đã có dự cảm nhưng vẫn là muốn cuối cùng nếm thử một chút một đêm ngủ yên ngày hôm sau dương võ lại đi làm cuối cùng một lần nếm thử sợ đình buổi sáng hôm nay trước hai tiết có khóa Sau hai tiết không có tiết học, thượng xong trước hai tiết khóa nàng liền đã trở lại, bởi vì cảm thấy sự tình khẳng định làm không thành, tính toán hảo hảo ủy lạo một chút dương võ, an ủi hắn trong khoảng thời gian này làm vô dụng công. Còn cố ý đi mua thịt cùng đồ ăn, chuẩn bị làm một đốn bữa tiệc lớn. Giữa trưa, sở đình đang ở phòng bếp nấu cơm đâu, nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng đi ra phòng bếp, đang muốn cùng dương võ nói mau ăn cơm, kết quả liền nhìn đến dương võ mặt sau đi theo người. Đây là Sở Đinh nhìn hắn bên cạnh cái kia đại khái chỉ có mười mấy tuổi, bất quá vóc dáng đã đều vượt qua Dương võ người. Ha, không nhận ra tới. Nhìn nhìn lại, Dương võ vẻ mặt hưng phấn. Ngạch Đồng Hương sao? Sở Đinh hỏi. Dương võ nói không nhận không ra, kia người này hẳn là nàng nhận thức quá, nhưng là nàng thật sự nghĩ không ra. La Đồng, nhớ ra rồi sao? Chính là đã từng ở nhà của chúng ta trụ quá. An tết thời điểm trụ quá một đoạn thời gian. Nga. sở đinh bừng tỉnh đại ngộ, cư nhiên là La Đồng, nàng mới vừa xuyên qua lại đây năm thứ nhất ăn tết thời điểm. Bọn họ ở thành phố cư trú thời điểm gặp được, Dương Võ còn đem hắn cùng hắn ra ra cấp trộm tiến đi, sau lại còn bởi vậy gặp tội lớn. Đúng rồi, tín dụng xã tiền nợ đến bây giờ còn không có còn đâu. Tầu tử. La Đồng cười kêu một tiếng. Mau tiến vào, mau tiến vào, mau vào phòng ngồi. Đừng làm cho nhân ra ở kia ngốc đứng sở đỉnh tiếp đón hắn, lập tức là có thể ăn cơm, ta còn kém một cái đồ ăn, lập tức là có thể làm tốt, hôm nay giữa trưa liền tại đây ăn đi, vừa lúc ta nhiều chuẩn bị vài đạo đồ ăn, cũng là vừa vạn. Ta đây liền không khách khí, giữa trưa tại đây cọ một đốn. La đồng ngượng ngùng nói, khách khí cái gì, hôm nay ngươi cũng giúp ta một cái đại ân đâu, mau vào phòng ngồi. Dương võ đem La đồng tiếp đón vào nhà chính. Sở Đinh lại trở về xào chính mình cuối cùng một đạo đồ ăn, biên xào thời điểm còn đang suy nghĩ, La Đồng bị tiễn đi thời điểm là bảy bốn năm đầu năm, đến bây giờ đều qua 6 năm nhiều đều mau 7 năm, nàng xuyên qua đến nơi đây đều đã thời gian dài như vậy, La Đồng thoạt nhìn cũng đã không phải lúc trước cái kia chừng 10 tuổi tiểu hải tử, vóc dáng cao cao đại đại. Suy nghĩ một chút, hắn cũng nên đã trở lại, giống như trong tiểu thuyết chính là nói. Hán Đại Bá ở chính sách vừa mới rộng thùng thình một ít thời điểm, liền về nước làm ái quốc thương nhân, bắt đầu nơi nơi đầu tư, vì nước nội phát triển ra một phép lực, chẳng lẽ chính là hiện tại trở về. Vừa vận bị Dương võ gặp, kia cũng quá xảo. Ăn cơm thời điểm, sở đình mới biết được, nguyên lai hôm nay Dương võ vốn dĩ đều sát vũ mà về, lại không hoàn thành, nhưng ai biết vừa vận ở ra cửa thời điểm đụng phải la đồng. Hán Đại Bá là vừa về nước đầu tư ái quốc thương nhân. hắn đi theo hắn đại bá cùng nhau trở về đều là bị này đó cái gì công thương bộ môn phát triển bộ môn định bợ người nói chuyện thực được việc bởi vì có hắn dương võ làm siêu thị cho phép chứng thành công bắt lấy tới cơm nước xong tiến đi la đồng sở đình thâm thở phào nhẹ nhõm, cho nên chúng ta có thể khai siêu thị cái này vẫn luôn khó xử bọn họ sự liền như vậy không thể hiểu được giải quyết ân có thể khai dương võ cười nói có la đồng trợ giúp Lại có dương võ vẫn luôn kinh doanh hàng hóa con đường, trải qua mấy tháng vội vàng chuẩn bị, siêu thị rốt cuộc ở ăn tiết trước khai đi lên. mươi 93 phiên ngoại. Buổi sáng sở đình bị nhiệt tỉnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, hướng bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, quạt điện là đóng lại, chính mình trên người trên bụng còn cái thảm mỏng. Đáng giận, cái này dương võ, lại đem quạt điện đóng lại. Sở đình cẩn thận động đậy thân thể. Cánh tay hướng bên giường biên trên ghế phóng quạt điện kia duỗi ra, đem cái nút một mình quạt điện phiến diệp bắt đầu chuyển động, từ từ gió lạnh thổi qua tới, cuối cùng thoải mái chút. Sở đình lại nằm hồi trên giường, nàng đem trên bụng cái thảm xốc lên, bởi vì nàng cảm giác chính mình trên bụng cũng chảy hãn. Xốc lên thảm lông lộ ra tới bụng hơi cố lấy, vừa thấy chính là hoài mấy tháng, hơi thổi một phút, sở đình lại đem thảm đắp lên, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không thể đại ý. Hiện tại là 82 năm, nhà bọn họ đã thêm vào các loại đồ điện, quạt tivi tủ lạnh đều có, chẳng qua sở đình hiện tại mang thai. Dương võ liền không chuẩn nàng vẫn luôn đối với qua tuổi. Buổi tối khai quạt cũng là hắn ngủ ở bên ngoài chống đỡ đại bộ phân phòng, Sở đình ngủ ở bên trong chỉ thổi một đinh điểm phong, trên người còn cái thảm mỏng. Phần 56 Nhưng là Dương võ buổi sáng trước đi ra ngoài, hắn liền sẽ đem quạt điện cấp đóng lại. Sợ hắn không ở thời điểm sở đình sẽ vẫn luôn ngủ, vẫn luôn bị quạt tuổi, lại làm đông lạnh. nàng hiện tại thân thể cũng không thể sinh bệnh. Quạt thổi mát mẻ, sở đình mới chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận đỡ bụng, đúng vậy, nàng lại mang thai, hơn nữa là ở nàng đại bốn mau tốt nghiệp, ở luật sư văn phòng thực tập thời điểm phát hiện. Nàng cùng dương võ vẫn luôn hữu dụng an toàn bộ, nhưng là sự thật chứng minh, hiển nhiên an toàn bộ cũng không phải trăm phần trăm tránh thai, này không. Kết quả liền dừng ở trên người nàng. Vừa vận ở đại bốn này một năm, mau tốt nghiệp thời điểm có mang, may mắn sở đỉnh bốn dĩ cũng không tính toán liền đi đương luật sư, cho nên cũng không sợ bỏ lỡ loại này mới vừa tốt nghiệp, nhất hẳn là phát triển sự nghiệp thời điểm. Nàng vẫn luôn tưởng cũng chính là đi đọc nghiên cứu sinh, sau đó nếu có thể khảo cái tiến sĩ liền càng tốt, cuối cùng lưu tại đại học đường cái đại học lao sư, mỗi tuần chỉ cần thượng mấy tiết khóa là được, nhẹ nhàng. Còn có nghỉ đông và nghỉ hè, này vẫn luôn là nàng trừ bỏ nhân viên công vụ ở ngoài, nhất muốn làm chức nghiệp. Mang thai thời gian cũng thực xảo, vừa vận là tháng 6 phân phát hiện, khi đó đã hoài gần 2 tháng, nói cách khác tháng tư phân hoài, tính xuống dưới hẳn là có thể ở nghiên cứu sinh thi viết sau đem hải tử sinh hạ tới. Ngồi hai tháng ở cữ, lại quá một tháng, là có thể đi tham gia thi vòng 2, chờ tham gia xong thi vòng 2, nếu có thể khảo được với nói. còn muốn lại quá mấy tháng mới đến học kỳ một đi đọc nghiên cứu sinh thời gian vừa vận cho nàng mang hải tử khe hở cho nên sở đình gần nhất cũng ở vẫn luôn ôn tập chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh qua đóng sở đình chậm rãi ra khỏi phòng đi rửa mặt tan cơm sáng nàng một giấc này thức dậy tương đối muộn chủ yếu là gần nhất rất có điểm thích ngủ buổi sáng ngủ khởi đều khởi không tới lại hoặc là có khả năng cùng mùa hè hạ vây có quan hệ đi đến nhà chính trên bàn phóng một phần trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng cung bánh quẩy hai cái bánh bao còn có một cái quả táo bai ở trên bàn đều dùng đại lồng bàn cái sở đinh rửa mặt xong xoát xong nha cầm lấy lồng bàn bắt đầu ăn chính mình cơm sáng hiện tại nàng mang thai bụng không có phương tiện hai đứa nhỏ cũng đã học tiểu học giữa trưa cũng không thể lại ở trường học ăn đều là qua lại về nhà ăn buổi sáng đều là dương võ đi ra ngoài mua cơm trở về giữa trưa cũng là Hắn từ bên cạnh tiệm cơm mang đồ ăn trở về, dù sao hiện tại cửa hàng còn không có cống ngầm du tô đan hồng vài thứ kia, dùng liêu đều là sạch sẽ nguyên liệu thật, cho nên ăn cũng yên tâm. Cơm nước xong, cầm chén phóng tới trong lao phao, miễn cho cháo hồ làm, rửa chén thời điểm trở nên khó tẩy. Sau đó, sở đình lại lào đảo lắc lư trở lại trong phòng, ngồi ở cái bàn trước chuẩn bị đọc sách, trong khoảng thời gian này bởi vì phi thường thích ngủ, buổi tối ngủ sớm thượng khởi mượn. nàng tiến độ đã kéo thực mặt sau đều có điểm lo lắng năm nay sẽ không thi đậu đi bất quá ngẫm lại khảo bất quá đi liền tính cùng lắm thì sang năm lại khảo chính là như vậy có thể ở hải tử sinh hạ tới lúc sau có rất nhiều thời gian có thể chiếu cố bọn họ đâu nhìn nhìn thư không thấy trong chốc lát sở đình liền ngồi mệt mỏi nàng hiện tại đĩnh bụng thật sự là không thể lâu ngồi đây cũng là nàng học tập tiến độ lạc hậu một nguyên nhân sau đó nàng liền nằm hồi trên giường đi Nửa dựa vào trên giường, cầm thư tiếp theo xem. Đúng rồi, năm nay đã bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình, bất quá bởi vì là vừa bắt đầu thực thi, cho nên cái này chính sách quản được còn không phải thực nghiêm, sở đình nếu có mang, liền tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đi đem hải tử xóa sạch. vừa lúc hai người bọn họ cũng không phải cái gì quốc sĩ công nhân, cũng không phải chính phủ người, đều là bình dân áo vải, cho nên sinh liền sinh, không có gì ghê gớm. cuối cùng sinh lúc sau giao điểm phạt tiền, đi đi một chút quan hệ đem hải tử hộ khẩu cấp thượng là được. Bất quá, sở đình trong khoảng thời gian này liền rất thiếu đi ra ngoài, tuy rằng quản không nghiêm, nhưng nàng cũng không thể đĩnh đạc chạy đến nhân gia kế sinh ủy trước mặt đi chuyển nhà, dù sao hiện tại cũng là 8 tháng, thời tiết nhất nhiệt thái dương lớn nhất nhất phơi thời điểm, sở đình cũng mừng rỡ không ra khỏi cửa, miễn cho lại bị phơi đen. Nàng hiện tại tận sức với phòng phơi hộ gia, tranh thủ mỹ đến 50 tuổi. Đến đời sau thời điểm, khi đó lưu hành các loại internet phát sóng trực tiếp linh tinh đồ vật thời điểm, nàng là có thể mỹ mỹ cùng nữ nhi cùng nhau, như là tỷ muội giống nhau, làm nhân gia cho rằng hắn là cái này niên đại bảo dưỡng tốt đẹp nữ nhân, như vậy nghĩ sở đỉnh sở sở chính mình bụng to. Hài tử nha hài tử, ngươi như ngàn vạn ngàn vạn nếu là khuê nữ nha, mụ mụ còn chờ cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, mua xinh đẹp xiêm mỹ hay mua đồ trang điểm. Cùng nhau đi dạo phố đâu, còn phải cho ngươi tham khảo tham khảo bạn trai, ngàn vạn đừng làm cho mụ mụ thất vọng a. Ở trên giường đọc sách hiển nhiên không đáng tin cậy, nhìn nhìn, sở đình liền lại nằm đảo ngủ rồi, trở lại bị đánh thức thời điểm, đã là dương võ mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại, đồ ăn đều bãi ở trên bàn, têu nàng lên ăn đâu. Rơi dương lạc, nên ăn cơm trưa, ngươi nếu muốn ngủ cơm nước xong ngủ tiếp, đừng chậm trễ ăn cơm thời gian. Dương võ nửa ghé vào trên giường, cầm sở đình cái đuôi sao ở trên mặt nàng loại quét, quấy dây nàng, sở đình bị nháo tỉnh, vô vô hắn tay, đường náo. Mau đứng lên đi, hai đứa nhỏ đều chờ ăn cơm đâu. Sở đình chậm rãi mở mắt ra, trừng mắt nhìn hắn hai giây, dương võ bị trừng đến có điểm chột dạ, đi lên hôn nàng một ngụm, mới đem nàng chậm rãi nâng dậy tới. Sở đình bị hắn đỡ, tức giận nói, sinh xong cái này, ngươi nhất định phải đi buộc ga dô. Ta cùng ngươi nói ta cũng sẽ không tái sinh, tuyệt đối không cần tái sinh, ba cái hài tử đều có, tuyệt đối tuyệt đối không cần tái sinh. Ngươi yên tâm, khẳng định không cho ngươi sinh dương võ khẳng định nói, ta này không phải chờ kế sinh ủy người tới cửa tới sao? đến lúc đó liền miễn một lần giải phâu phí. Đúng vậy, dương võ là như vậy tưởng, chờ nếu là nhà bọn họ sinh hài tử bị người cử báo, hoặc là bị người xem bất quá mắt kế sinh ủy người tới bắt bọn họ. Hắn liền đi theo bọn họ đi, đi buộc ga dô. dù sao bọn họ nơi nơi bắt được người, nam buộc ga dô nữ sinh non, hắn liền kết đi. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì tỉnh lúc này đây giải phẫu phí, cũng là vì ngăn cản một lần. Dù sao nếu là không thể tránh thai, ngươi cũng đừng tưởng lại đụng vào ta. Sở đình hung hăng uy hiếp nói. Dương võ túi đầu không lưng đem nàng đỡ đến bên ngoài trên bàn cơm ngồi, trang tráng cùng tròn tròn từ bên ngoài chạy vào. Dương võ nhướng mày, như thế nào? Chạy phong bếp đi làm, không tìm được các ngươi muốn tìm đồ vật đi. Tráng trắng cùng tròn tròn hai cái vẻ mặt đau khổ, nhìn thoáng qua đắc ý Dương võ. Nhà bọn họ tủ lạnh đặt ở phòng bếp, tủ lạnh là mùa hè vừa đến thời điểm mua trở về. Mùa hè sao? Nếu mua tủ lạnh, khẳng định muốn phóng băng côn linh tinh. Dương võ còn mua kem đặt ở bên trong, hai đứa nhỏ liền thèm cái này. Ai biết bọn họ lao mẹ cũng thèm, sở đình cũng thèm ăn. Mua hè nhiệt, kết quả bị Dương Võ phát hiện về sau, trực tiếp đem tủ lạnh bằng côn đều ăn sạch, hơn nữa không hề cãi nhau, tủ lạnh cũng không có, từ nguồn cội đoạn tuyệt. Mua tủ lạnh còn không phải là lưu dụng sao, chẳng lẽ liền phóng hai bản đồ ăn nha? Tráng tráng bất mãn nói thầm. Đừng ở kia nói thầm, mau ăn cơm, thịnh cơm đi, tròn tròn, ngươi đi phòng bếp đem chiếc đũa lấy lại đây đi. Nga! Hai đứa nhỏ phân công nhau hành sự. Ăn cơm thời điểm hai đứa nhỏ một bên ăn cơm, một bên miệng còn không dừng nói hôm nay buổi sáng trường học phát sinh sự tình, dương võ cùng sở đỉnh một bên nghe, ngẫu nhiên cắm câu nói, một bên còn đang nói chính mình sự tình. Nhà bọn họ chưa từng có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, đều là càng náo nhiệt càng tốt. Trong tiệm phong cái đại tủ đông thật là có lời, chỉ là tới mua băng côn người liền có thật nhiều, phỏng trưng đến sang năm. là có thể đem cái này tủ đông tiền cấp kiếm đã trở lại dương võ một bên lùa cơm một bên nói bọn họ siêu thị năm nay tân mua một cái đại tủ đông đặt ở kia bên trong ngay từ đầu còn thả không ít đồ uống sau lại phát hiện đồ uống uống người không nhiều lắm nhưng là ăn băng côn người đặc biệt nhiều cho nên hiện tại bên trong đại bộ phận phóng đều là băng côn băng côn bán đặc biệt mau loại này vật nhỏ nhìn không chớp mắt bán cũng tiện nghi nhưng nếu là thật sự bán nhiều ngươi còn đừng nói Lợi nhuận còn rất khả quan. Hơn nữa này đã hơn một năm kiếm tiền, đến sang năm nói không chừng liền có thể, đem bọn họ hiện tại thuê chủ cái này địa phương cấp mua tới, mua đất nghi sớm không nên muộn A Chúng ta tận lực sớm một chút mua, không cần chờ đến sang năm lúc này, tiền không sai biệt lắm liền nhanh đưa mà mua đến đây đi. Sở đình khuyên đủ, nàng là sợ giá đất lại trướng, đến lúc đó bọn họ kiếm tiền tốc độ, không đuổi kịp thủ đô giá nhà bay lên tốc độ, vậy thảm. Vẫn là ở giá nhà trướng phía trước, ít nhất đem bọn họ hiện tại thuê cái kia siêu thị, cấp mua đến đây đi, mỗi năm chỉ là tiền thuê liền tiết kiệm được một đại bộ phận. Ta cũng là như vậy tưởng. Dương Vo cũng là thực không thói quen thuê trụ người khác địa phương, mặt tiền cửa hàng đương nhiên là chính mình sử dụng tới yên tâm. Cơm nước xong, hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, sở đình ngủ một buổi sáng cũng tinh thần, lại bắt đầu xem khởi thư tới. Dương võ cũng nằm ở trên giường đánh lên tiểu hâu ngủ ngủ trưa. Buổi chiều, một cái đi công tác hai đứa nhỏ đến đi đi học, nhà bọn họ siêu thị hiện tại cũng thỉnh người bán hàng, thỉnh người ở bên trong nhìn, nhưng là dương võ làm lão bảng, khẳng định vẫn là muốn mỗi ngày quá thứ. Buổi tối, cơm vẫn là dương võ từ bên ngoài mang về tới, cơm nước xong tắm rửa xong, thiên liền không sai biệt lắm đen. Trời tối thời điểm, dương võ mới đỡ sở đình đi bên ngoài khắp nơi lưu lưu đi một chút, Rốt cuộc suốt ngày buồn ở nhà cũng thực nhàm chán a, gió đêm từ từ, tuy rằng là mùa hè cũng không có ra mồ hôi, đi bộ trở về, hai người mới nằm ở trên giường buồn ngủ. Chương 94 phiên ngoại nhị. 95. Tivi thượng vừa múa vừa hát, đang ở chúc mừng tân niên, bên ngoài náo nhiệt ồn ào náo động, từng nhà truyền ra tới hoan thanh tiếu ngự phảng phất ở bên hai, Tiểu Tuyết lặng lặng mà ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn tivi. Bên cạnh nhà ăn trên bàn, bài tiệm cơm đưa tới các loại mỹ vị món ngon, chính là nhưng không ai động quá chúng nó. Trình đóng phòng ở phi thường hiện đại hóa, thiết kế đơn giản sáng tỏ, phòng khách thư phòng phòng tập thể thao, còn có bên ngoài hoa viên nhỏ, cái gì cần có đều có. Tại đây một cái rất nhiều nhân ra một nhà tam đại còn ở hai thất một thính niên đại, xem như phi thường xa hoa, cho dù là ở đời sau, cũng không phải người bình thường có thể ở lại được với. Chỉ là kiều tuyết tại đây lại không có trụ thực hạnh phúc, nàng cũng không biết là nơi nào sai rồi, rõ ràng trở lại một đời, nàng sự nghiệp thành công, cũng coi như là cái này niên đại nữ cường nhân. Người ngoài xem nàng có cái tiền đồ quang minh trượng phu, kết hôn nhiều năm như vậy trừ bỏ không hài tử, mặt khác cũng coi như là hoàn mỹ, chỉ là nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nhật tử rốt cuộc quá đến thế nào. Cùng nguyên thư chung nàng xôi gió xôi nước so sánh với. đời này giống như chỉ đi nhầm một bước, mặt sau liền nơi trốn xuất hiện vấn đề. Bởi vì trước tiên đi theo Dương Thiên Ân đi tùy quần, dẫn tới nàng không có trụ tiến bộ đội người nhà lâu, cũng không có đủ nguyên thủy tư bản. Không có nguyên thủy tư bản cùng quân đội làm buôn bán, chỉ có thể từ nhỏ sinh ý bắt đầu. Mà Dương Thiên Ân lại trướng mắt cái kia niên đại làm buôn bán người, dẫn tới bọn họ cảm tình xuất hiện cái khe. Lại sau lại từng bước một mơ ước Dương Thiên Ân các nữ nhân. Quê quán cực phẩm thân thích, còn có nàng ở làm buôn bán chung gặp được các loại chuyện phiền thoái, chiếm cứ nàng sở hữu không gian. Làm nàng không có đủ thời gian cùng tinh lực, đi lung lạc dương thiên ân, thế cho nên tới rồi sau lại, tuy rằng có thể làm buôn bán, cải cách mở ra, nhưng bọn hắn cảm tình lại hàng tới rồi băng điểm. Đương nhiên, nàng cũng có chút chán ghét đi ăn nói khép nép lấy lòng một người, đặc biệt là ở chính mình sự nghiệp thành công dưới tình huống, hiện tại nàng trụ biệt thự. Nàng khai công ty, toàn bộ đều là chính mình bàn tay trần dốc sức làm tới, không muốn nàng cái này quan quân trượng phu bất luận cái gì trợ rút, đừng có loại này thành kiểu, cũng rất khó lại giống như mới vừa trọng sinh khi như vậy, đem một người nam nhân, trở thành chính mình đời này quá ngày lành cứu mạng dâm dạ. Chỉ là đến bây giờ còn không có chính mình hài tử, Tiêu tuyết vẫn là không cam lòng. Nàng đời trước liền bởi vì sớm chút năm triệu nhiều đau khổ, thân thể bị làm hỏng rồi. dẫn tới cả đời đều không có quá chính mình hải tử. Mới vừa trọng sinh thời điểm, nàng còn nghĩ tới muốn cùng Dương Thiên Ân cùng nhau nhiều sinh mấy cái hải tử đâu, không nghĩ tới, đến bây giờ vẫn là một người. Náo nhiệt giữa, nàng nghĩ tới lần trước đi thủ đô đi công tác thời điểm, nhìn đến kia người một nhà, một cái đời trước không làm chính sự lưu manh, một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, ở thập niên 70 còn không xuống đất làm việc, chỉ biết hoa ở nhà lười biếng thanh niên trí thức. Bọn họ nhật tử vì cái gì gặp qua đến tốt như vậy đâu. Tiểu tuyết tưởng không rõ. Lần trước đi thủ đô, nàng nhìn đến bọn họ một nhà, ba cái hài tử, một đôi song bảo thai đều đã trưởng thành đại tiểu hòa tử, còn có một cái ăn mặc váy bồng tiểu nữ hải. Cái kia thanh niên trí thức sở đình, nhiều lắm so nàng tiểu một hai tuổi đi, hiện tại cũng mau đến bốn mươi, chính là cả người nhìn, cười tủm tịm, một chút cũng không giống mau bốn mươi tuổi, lại sinh quá ba cái hải tử người. Như vậy lười người, nghĩ đến cũng thực sẽ bảo dưỡng chính mình đi, tiểu tuyết thám đạo, nàng cũng không nhớ rõ đời trước những người này quá đến được không. kiếp trước, nàng kết hôn không nửa năm liền đi theo tình nhân xa chạy cao bay, bên ngoài phiêu bạc vài thập niên, cuối cùng ở trước khi chết, mới nhìn đến đã làm thượng tướng quân Dương Thiên Ân. Cho nên nàng căn bản không biết đời trước Dương vô cùng sở đình rốt cuộc quá đến thế nào, chỉ là hiện tại nhìn có điểm cảm khái thôi, chính mình sống lại một đời, sống hai đời. tư nhiên vẫn là không có nhân ra quá đến hảo. Thật là, ai? Dương ra. Hôm nay là đêm 30, người một nhà ghé vào cùng nhau, náo nhiệt vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất nhiên, chỉ là Dương lão đầu ngồi ở cái bàn đằng trước, nhìn này toàn ra, rốt cuộc cảm thấy thiếu một người. Không, không phải một người, mà là toàn ra, lão nhị toàn ra đều không ở bất quá bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên cũng coi như không thượng toàn ra. Nghĩ vậy nhi? Dương Lão đầu khe thở dài một hơi, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên liền thật đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc cũng là chính mình thân nhi tử a. Lúc ấy cũng là sự đuổi sự chạy tới trên đầu, một lòng một dạ đã bị một ngàn khối cấp ngăn chặn, cảm thấy thật là đời này đều còn không thượng cái này tiền. Nhưng hiện tại lại xem, một ngàn khối cũng không phải bao lớn sự tình sao, chỉ là lúc ấy chính là không kiến thức, Lão nhị khẳng định là không có khả năng lại cùng bọn hắn khôi phục quan hệ. Nghĩ đến lần trước lao nhị một người về quê khi tình cảnh, dương lão đầu lại thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở phân cơm tiểu lao thái, cái này lao bà tử, sao có thể một chút đều không thèm để ý đâu.